Kỳ thật, lúc này Lâm Thanh Khê còn không biết, thân thể của nàng cũng có một cổ cường đại nội lực, chỉ là vô thanh vô tức làm nàng phát hiện không đến, cũng để cho người khác phát hiện không đến. Cuối cùng, Lâm Thanh Khê cùng cây Bạch Dương đầu tiên là về tới Khê Viên. Vừa thấy Lâm Thanh Khê trở về, hoa nhài vài người đau lòng chạy nhanh cho nàng thêm quần áo, ấm tay, đoan trà nóng. Cô nương, xem đem ngài cấp đông lạnh đến, lần sau làm linh lan thế ngài đi. Linh Lan đem Dường đất thiêu thật sự nhiệt Lại ở trên giường đất phô đẹp chăn Không có việc gì Lần sau ta vào núi nhiều xuyên điểm quần áo là đến nơi Kỳ thật trong núi không có như vậy lánh Ta cũng không biết là làm sao vậy Dĩ vắng mùa đông cũng không có giống năm nay như vậy sợ lánh quá Tính lên Chính mình ở sở quốc cũng qua ba cái mùa đông Cái này mùa đông là nhất lánh Năm rồi mùa đông nào có năm nay lánh, ngài xem bên ngoài này dưới mái hiên tuyết thủy đều hóa thành thô. Thô băng điều, vô luận như thế nào cái này thứ ngài đều không thể một người độ sâu sơn. Hoa nhài cảm thấy lâm thanh khê cái này chủ tử luôn là sẽ không chiếu cố thân thể của mình. Mục thị cùng Diệp thị âm thầm dặn dò qua các nàng bốn cái rất nhiều lần. Làm các nàng nhất định phải chiếu cố lâm thanh khê thân thể, đừng cho nàng quá mệt nhọc. Hào, hào. Lần sau ta nhiều mang hai người, nhiều xuyên hai kiện quần áo, được rồi đi. Lâm Thanh khê bổn tính toán tìm một cái, bà quản ra, nhưng xem tình huống hiện tại, nàng cảm giác chính mình tìm bốn cái. Cây Bạch Dương không có đi tìm Lâm Thanh một hỗ trợ, khê viên hà nhân cũng có sẽ nghề một sống, cho nên hắn liền tìm hai cái sẽ nghề một hà nhân cùng nhau hỗ trợ làm con thỏ hoa cùng gà rừng hoa, mà trong phòng... Hoa nhài các nàng chính đại trợn tròn mắt xem lâm thanh khê ba lộ đồ vật. Cô nương, ngài không phải nói đi tìm cái kia cái gì củ tử cùng không có độc nấm sao. Này đó tiểu hồng trái cây là cái gì? Dâm bụt còn không có gặp qua trong núi xuất hiện loại này tiểu trái cây đâu. Cái này kêu ngũ vị tử, là một loại thượng phẩm trung dược, có thể cường thân kiện thể, hơn nữa phối hợp mặt khác trung dược, có thể trị không ít bệnh đâu. Tỉ như nói, Mệt nhọc quá độ, lâu dài ho khan, bỏ ăn, buồn nôn, tiêu chảy, từ từ Tóm lại, nó có thể bổ ngũ tạng, tụ tinh khí, tuyệt đối hảo dược Lâm thanh khê nói lên ngũ vị tử thuộc như lòng bàn tay, hoa nhài các nàng mấy cái nghe được Sửng sốt sửng sốt Cô nương, này ngũ vị tử thực sự có như vậy thần kỳ Linh lan đôi mắt mở lớn hơn nữa, liền trước mắt này đó nho nhỏ hồng trái cây Còn có thể trị như vậy nhiều bệnh, thật là quá khó có thể tin. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là ngũ vị tử còn có thể ủ rượu, gây thành ngũ vị tử rượu lại ngọt lại toan, tư vị nồng đập, còn có thể chữa bệnh. Lâm Thanh Khê đã bắt đầu tưởng niệm ngũ vị tử rượu rượu thơm. Cô nương, ngày uống qua, Linh Lan hỏi, ta không uống qua, bất quá ta ở thư thượng nhìn đến quá, thư thượng chính là như vậy viết. Lâm thanh khế cười che dâu nói Kia thư thượng có hay không viết như thế nào những ngũ vị tử rượu a? Linh Lan thề nàng về sau nhất định phải nhiều cùng hoa nhài học nhận tự Sau đó nhiều đọc một ít thư Viết nhưng thật ra viết Chính là chúng ta hiện tại điều kiện hữu hạn Trở về sau có cơ hội chúng ta thử lại một lần Trước đêm mà loại hảo lại nói Ủ rượu sự tình về sau có nhàn dỗi lại đi Làm Cô nương nói chính là Hiện tại chúng ta sự tình cũng không ít, làm sao có thời giờ cùng người đi ủ rượu, lại nói, này ngũ vị tử như vậy chân quý, như thế nào có thể bạch bạch lấy ra tới ủ rượu đâu. Nếu lâm thanh khê nói này đó ngũ vị tử là thượng phẩm trung dược, như vậy chúng nó nói không chừng có thể cứu rất nhiều người, nếu là đều nhưỡng rượu, hoa nhài cảm thấy thật sự có chút đáng tiếc. Trước không nói cái này, ngày mai lại đi trích một ít trở về, sau đó trở, thiên tốt một chút. Lấy ra tới phơi khô, chúng ta lưu trữ dự phòng. Lâm Thanh Khê tính toán ngày mai lại đi một chuyến. Bạch Dương trở về thời điểm, Lâm Thanh Khê đã về trước nhà họ Lâm. Hắn đem hái được tràn đầy một túi ngũ vị tử giao cho hoa nhài cùng tường vi. Bởi vì lại hạ tuyết, hoa nhài liền truyền Lâm Thanh Khê nói, làm Bạch Dương hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại đi núi sâu. Lại là sáng sớm, Lâm Thanh Khê xuyên càng hậu quần áo. Lúc này đây trừ bỏ cây Bạch Dương, Bạch. Dương tiếp tục đi theo Còn có hoa nhải cùng Linh Lan Khê viên không thể rời đi chủ sự người Cho nên tưởng vi cùng dâm bụt trước Giữ lại dẫn dắt mặt khác hà nhân Chuẩn bị ăn tết công việc Lúc này đây Cũng là lâm thanh khê mang theo mấy người Từ trong sơn động quá khứ Hoa nhải cùng Linh Lan tự nhiên Cũng bị sơn động bên kia cảnh sát chấn ngây người Cũng may các nàng biết Có cảng chuyện quan trọng phải làm Cảm thán một lát liền bắt đầu cầm túi trích ngũ vị tử Bởi vì hạ Một đêm tuyết rơi vừa Có chút ngũ vị tử đều bị tuyết áp cong rơi trên mặt đất Lâm thanh khê khiến cho hoa nhài cùng linh lan trích những cái đó tốt một chút ngũ vị tử Cây Bạch Dương lần này thi triển khinh công đi săn giá vật Hạ quá tuyết rất nhiều trong núi giá vật đều không thích ra tới Cho nên so ngày hôm qua muốn càng khó săn một ít Lâm thanh khê tắc mang theo Bạch Dương cùng nhau ở trong rừng cây tìm kiếm không độc nấm Đương nhiên nàng chủ yếu là muốn tìm đến hệ Sợi Công phu không phụ lòng người, trải qua hơn một canh giờ tìm kiếm, nàng rốt cuộc lột ra tuyết đôi, tìm được rồi nhất lệnh chính mình vừa lòng nấm cùng hệ sợi. Lâm thanh khê đầu tiên là làm Bạch Dương thải một ít không độc nấm, sau đó nàng bắt đầu thải một ít hệ sợi, bởi vì là mùa đông, có thể ở trong núi tìm được đại diện tích nấm đúng là không dễ, cho nên nàng không dám thải quá nhiều, tính toán trước tìm chút hệ sợi trở về thử một chút, không được nói, chờ đến độ ấm. Thích hợp thời điểm, nàng lại đến trong núi một chuyến là được. Bạch Dương cũng là lột ra tuyết tìm đã lâu, mới tìm được một ít Lâm Thanh Khê nói không độc nấm, sau đó đem nấm rất cẩn thận mà cất vào sọt. Hai người thải hảo nấm trở về đi, mắt sắc Bạch Dương phát hiện một ít hoang dại Bạch Tùng. Lâm Thanh Khê nghĩ nhà mình đất trồng rau Bạch Tùng còn có một mẫu nhiều đâu, căn bản ăn không hết, liền không làm Bạch Dương động chúng nó. Hoa nhải cùng Linh lan tay thực mau, không... Bao lâu, liền hái được rất nhiều ngũ vị tử, cây bạch dương lại săn đến con thỏ cùng gà rừng, lại còn có thực may mắn mà bắt được một con sống sơn dương, tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Tam bát người tụ ở bên nhau thời điểm, Lâm Thanh Khê lại cẩn thận xem xét một chút cây bạch dương săn đến giá vật, thở dài một hơi nói, chẳng lẽ gà mái là trọng điểm bảo hộ đối tượng sao? Này hai chỉ gà cũng là gà trống. Ta còn tưởng rằng này chỉ cái đầu tương. Đối tiểu một ít chính là gà mái đâu, ta đây ngày mai lại đến. Mùa đông ngày đoàn đêm trường, bọn họ này đoàn người lại cần phải trở về. Kia chúng ta ngày mai lại độ sâu sơn, bất quá, ngày mai từ sông Sơn Mi qua đi. Ta tính toán đảo một ít rau dại cùng giá củ từ, bên kia nhiều một ít. Lâm Thanh Khê tìm nửa ngày, cũng không có ở bên này tìm được giá củ từ bong dáng Ngày mai liền tháng chạp hai bảy, năm trước nàng muốn lại tiến một lần núi sâu. Vì thế, Lâm Thanh Khê mang theo cây Bạch Dương, Bạch Dương còn có linh lan cùng hoa nhải lần thứ ba vào núi sâu. Lúc này đây cây Bạch Dương cùng Bạch Dương ở đã kết băng sông Sơn mi Thượng thi triển khinh công, phân biệt đem các nàng ba cái đưa tới bờ bên kia. Vừa đến bờ bên kia, cây Bạch Dương cùng Bạch Dương liền phát hiện nơi này có rất nhiều con thỏ động. Nhưng là lâm thanh khê nói trong nhà con thỏ đủ rồi, không cần lại bắt được con thỏ, chủ yếu là tìm xem có hay không gà mái cùng mặt khác vật còn sống. Nghe nói bên này xuất hiện quá lợn rừng cùng bầy sói, cây bạch dương cùng bạch dương không dám ly lâm thanh khê quá xa. Giá củ tử đằng so hai năm trước lâm thanh khê nhìn thấy còn muốn nhiều, hơn nữa phía dưới gia củ tử cũng càng thô. Lâm thanh khê cùng hoa nhài chuyên môn đào củ tử, linh lan đào rau dại, thực mau. Hai cái sọt đều đầy, Linh Lan lại móc ra tối hôm qua nàng cùng Tường Vi, Thủy Tiên các nàng phụng lớn hơn một chút ba lô, cho Lâm Thanh Khê hai cái dùng để thịnh giá. Cụ từ, nàng dùng hai cái trang rau dại ba người vội ban ngày, đem có thể trang đến độ chứa đầy, Lâm Thanh Khê lo lắng mấy thứ này vô pháp đưa đến đối diện, đặc biệt là giá cụ từ, chúng nó chính là thực trọng. Cô nương, ngươi đừng lo lắng, này sông sơn mi đông lạnh đến nhưng dày người đi ở mặt trên không thành vấn đề. Linh Lan quê nhà cũng có hà, khi còn nhỏ hạ xong đại tuyết, nước sông lớp băng rất dày, nàng nhìn đến rất nhiều đại nhân đi đến mặt trên đều không có việc gì. Lâm gia thôn bên này đều hạ vài chàng đại tuyết, sông sơn mi thủy bởi vì bị đông lạnh trụ, sớm hai ngày liền vô pháp ăn, chỉ có thể lấy thiết chủy hung hăng mà gõ băng, sau đó chờ băng hóa thành thủy. Vẫn là tiểu tâm một chút hảo, chúng ta nhiều như vậy đồ vật đâu. Rau dại nhưng thật ra không nặng, này củ tử chính là thực trầm. Hoa nhài cẩn thận mà nói, thật sự không được, này đó giá củ tử chia làm vài lần bắt được bờ bên kia, như vậy trọng lượng liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Bất quá khả năng muốn vất vả cây Bạch Dương cùng Bạch Dương. Lâm Thanh Khê ra chủ ý nói, cô nương, không vất vả, này đó giá củ tử ta cùng Bạch Dương qua lại hai lần là có thể lấy xong. Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương vừa vặn cầm con mồi đã trở lại. Nếu có thể lấy xong, các ngươi lại đến đào một ít, ta tính toán cho ta A công, a bà mang đi một ít. Mấy ngày hôm trước, Mục Văn Ý ở Phúc An trấn trên vội vàng gặp qua Lâm Thanh Hải một mặt, nói là Dương thị thân thể không tốt. Lắm, lúc này đây độ sâu sơn tìm được rồi ngũ vị tử cùng gia củ tử, Lâm Thanh Khê tính toán cầm đi cấp A công lão Mục cùng a bà Dương thị một ít. Cô nương Chờ đem mấy thứ này đưa về khê viên, ta cùng cây Bạch Dương ca liền tới đây. Lâm ra thôn bên này núi sâu chính là có quá thật tốt đồ vật, Bạch Dương hận không thể một ngày vào núi vài tranh. Lần này cũng không tệ lắm, cuối cùng là có hai chỉ gà mái. Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương mỗi người trong tay đều cầm ba con gà. Trong đó có hai chỉ lâm thanh khê nhìn ra tới là gà mái. Xem ra, sông Sơn Mi bên này ra vật so sơn động bên kia muốn nhiều một ít. Cây Bạch Dương ca nói, lần này cần lại bắt không được gà mái, hắn hôm nay liền ngốp tại núi sâu không đi rồi. Bạch Dương vừa nghe nói có gà mái, liền cười ha hả mà nói, cũng không biết như thế nào, hai ngày này đi theo lâm thanh khê vào núi, hắn tâm tình phi thường hảo, hơn nữa lời nói cũng nhiều đi lên. Cô nương, bên này gà rừng cùng giã sơn. Dương tương đối nhiều, ngày mai ta tính toán lại qua đây. Cây Bạch Dương rất có tin tưởng. Này núi sâu có bao nhiêu gà rừng, hắn đều có thể bắt được. Ngày mai trước đừng tới đây, còn có ba ngày liền ăn tết, các ngươi cũng ở khê viên giúp đỡ. Này đó gà rừng cùng thỏ hoang không biết có thể hay không thuần dưỡng thành, chờ đến sau khi thành công, các ngươi lại nhiều trả một ít giá vật. Không thể quang háo ở núi sâu, cũng không thể quá lòng tham, nếu có thể đem gà rừng thuần. Dưỡng thành ra gà, như vậy này núi sâu gà rừng về sau liền có vẻ càng chân quý vẫn là ở lâu một ít hảo, đều nghe cô nương, đồ vật đều ở núi sâu chạy không thoát, cây Bạch Dương cũng biết chính mình có điểm sốt ruột. Cây Bạch Dương trước đem Lâm Thanh Khê đưa đến bờ bên kia, sau đó làm Hoa Nhải dẫn theo một túi rau dại, hắn nửa ôm nàng tới rồi bờ bên kia, gan lớn linh lan thế nhưng cầm một túi rau dại, sấn vài người nói chuyện thời điểm, trực tiếp liền đi tới bờ bên kia. Kế tiếp Bạch Dương cùng cây Bạch Dương đem gà rừng trang đã có cái nắp xọt. Hơn nữa dùng dây thường đem chúng nó đều bỏ rắn chắc. Cứ như vậy, này đó gà rừng như thế nào đều phi không ra đi. Giá củ từ hai người cũng phân hai lần bối đến đối diện. Lúc sau đem lâm thanh khê các nàng cùng sở hữu đồ vật đưa đến khê viên. Lúc sau, bọn họ lại đi đào một ít giá củ từ cùng rau dại. Này ba lần vào núi lộng tới tất cả đồ vật, đều bị linh lan cùng hải đường tiểu tâm mà gửi ở coi như kho hàng. Trong phòng, Phòng chìa khóa cũng chỉ có các nàng cùng Lâm Thanh Khê có, hải đường càng là thiếu chút nữa thành cửa nhỏ thần. Cô nương, đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm, ăn Tết ăn đậu nành màn thầu dâm bụt tỷ tỷ cùng ta tính toán ngày mai trưng hảo, lần này đào rau dại không ít, muốn hay không trưng điểm rau dại bánh bột ngô? 36 nhân khẩu cũng không ít, nguyên bản tính toán sớm mấy ngày trưng màn thầu, nhưng là đậu nành không có ma hảo. Ngươi xem làm là được, đúng. Rồi, rau dại làm ta lấy đi một ít, ta ông nội sơm nói muốn ăn ta nương làm được rau dại bánh bột ngô. Ngày mai là tháng chạp 28, Phúc An chấn còn có cuối cùng một cái đại tập, hoa nhảy, tường vi, các ngươi hai cái bồi ta cùng đi, ta nhìn xem tập thượng còn có hay không cái gì thứ tốt bán, chính yếu là tưởng cho ta ông nội còn có A công mua chút rượu uống. Lâm Thanh Khê đã sớm muốn đi chấn trên họp chợ, chỉ là hai ngày này vào núi vẫn luôn rất bật. Là... Cô nương, vài người, đồng thanh đáp, lâm thanh khê cầm rau dại về đến nhà thời điểm, mục thị hỏi nàng có phải hay không vào núi, vì không nghĩ người nhà lo lắng, nàng liền nói là sẽ võ công cây Bạch Dương cùng Bạch Dương vào sơn, chính mình vẫn luôn ở khê viên ngốc đâu. Tháng chạp 28 hôm nay, Diệp thị, mục thị, tần thị, ngô thị các nàng nghe nói Linh Lan muốn trưng đầu nành màn thầu. Lo lắng các nàng mấy cái tuổi trẻ nữ hải tử làm không đủ ba sáu cá nhân ăn, vì thế đều lại đây hỗ trợ. Lâm Thanh Hải ở nhất phẩm hương làm đầu bếp, vì phương tiện người nhà, hắn liền tiêu tiền mua một chiếc xe ngựa, nói là ăn tết thăm người thân liền không cần thuê xe bò. Lâm Thanh Khê mang theo hoa nhảy, tưởng vi liền ngồi Lâm Thanh Hải mua tới xe ngựa đi Phúc An Chấn, đánh xe chính là Lâm Thanh Hòa, hắn ở tiêu cục chẳng những học xong quyền cước công phu còn học xong cưới ngựa cùng đánh xe. Bốn người tới rồi Phúc An chấn lúc sau, Lâm Thanh Khê tìm được tốt nhất tiệm rượu, sau đó mua bốn Cái bình tốt nhất rượu, tuy rằng rượu mùi hương không tồi, nhưng Lâm Thanh Khê sấn người không chú ý dùng tay dính một chút rượu nếm nếm. Này rượu thật sự không thể xưng là hảo, nhưng nàng cũng không thể yêu cầu quá nhiều, nghĩ vẫn là về sau có cơ hội chính mình ủ rượu uống đi. Tiếp theo, bốn người lại ở chợ thượng tùy ý đi dạo, Lâm Thanh Khê còn ở theo phường cấp trong nhà các nữ nhân các mua một ít tốt nhất bố, cũng đủ mỗi người làm một kiện hảo siêm ý, chính mình a bà. Dương Thị cùng ba vị mợ cũng đều có phân, chỉ là, Lâm Thanh Khê đi đến trấn trên hiệu thuốc khi, nhìn đến dựa gần hiệu thuốc y quán có một nữ nhân chính quỳ gối nơi đó thấp giọng khóc thút thít nàng trong lòng ngược tựa hồ còn ôm một cái trẻ con. Đại phu, cầu xin ngài, cầu xin ngài phát phát từ bi. Cứu cứu ta này đáng thương nữ nhi, nàng vừa mới trăng tròn, cầu xin ngài cứu cứu nàng. Nữ nhân ai thiết cầu xin cùng tiếng khóc lệnh người động dung cùng đồng tình. Ai, vị này, tiểu nương tử, không phải lão phu không giúp ngươi cứu người, thật sự là lão phu y thuật không cao, đứa nhỏ này sinh ra liền có bất túc chi chứng, lại nhiễm phong hàn, như thế ấu tiểu hài tử, lão phu cũng không đành lòng nàng chịu tội, chỉ là nàng thai độc chưa giải lại thêm tân tật. Sợ là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Y quán đại phu nhìn thoáng qua nữ tử trong lòng ngược đã mau không một tiếng động trẻ con lắc đầu bất đắc dĩ mà nói. Sẽ không, sẽ không. Vì cái gì? Gặp qua mỗi cái đại phu đều như vậy đối nàng nói. Vì cái gì? Nếu nữ nhi sống không được, kia nàng tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Chi bằng mẹ con cùng đi diêm la điện, hoàng tuyển trên đường cũng hảo có cái bạn. Không tốt. Lâm Thanh Khê thấy nàng kia không hề khóc thút thít, đột nhiên ôm trong lòng ngược nữ nhi Triều Y Quán môn chủ thượng đánh tới, cũng không biết nàng nơi nào tới mãnh kính, nhanh chóng mà chắn các nàng trước mặt. Ai u. Lâm Thanh Khê cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải bị nàng kia đâm ra tới, đau đến nàng lập tức liền sụi lơ xuống dưới. Xem ra nữ nhân này thật là ôm hẳn phải chết chi tâm muốn đâm chủ tự sát, chính mình thật là xen vào việc người khác. Muội muội lâm thanh hòa như thế nào cũng không dự đoán được lâm thanh khê sẽ đột nhiên lao ra đi ngăn trở tên kia nữ tử sợ tới mức chạy nhanh đỡ nàng xem xét cô nương hoa nhài cùng tường vi cũng hù chết so lâm thanh hòa càng mau một bước đỡ lấy lâm thanh khê muội muội ngươi thế nào cô nương ngài đừng xòa hoa nhài ngài không có việc gì đi cô nương nơi nào bị đâm hỏng rồi ba người thấy lâm thanh khê vẻ mặt thống khổ bộ dáng Đều có chút luống cuống tay chân, trên đường cái người đi đường cũng bị một màn này cấp kinh sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới nàng kia đột nhiên muốn ở y quán trước cửa tìm chết, còn có cái tiểu cô nương chạy ra đem các nàng cứu, ngươi ngươi ngươi, nguyên tưởng rằng muốn chết thiếu phụ thấy. Đem lâm thanh khê cấp đụng phải, trong lòng tức khắc ấy náy lên, nhưng nàng còn chưa quên đem chết nữ nhi cùng chính mình bi thảm tình trạng. Trong khoảng thời gian ngắn không biết phải đối Lâm Thanh Khê bọn họ nói cái gì đó. Ta ta không có việc gì, trên đời này không có không qua được cửa ải khó khăn. Liền tính ngươi nữ nhi đã chết, ngươi cũng nên hảo hảo tồn tại. Lâm Thanh Khê hai đời nhất xem thường chính là những cái đó tự sát người. Trên thế giới có cái gì cửa ải khó khăn không qua được, một hai phải lấy bế tắc thúc không thể. Không có nữ nhi, ta cũng không sống. Thiếu phụ ôm trong lòng ngực ấu anh tiếp tục khóc lên, lúc này, lâm thanh khê bị đâm cho đã hoán lại đây một ít, nàng vừa lúc nằm liệt ngồi ở thiếu phụ đối diện, có thể tinh tưởng nhìn đến nàng trong lòng ngực trẻ con trắng bệch mặt. Vị này tiểu nương tử, cái này hảo tâm tiểu cô nương nói được không sai, ngươi hẳn là hảo hảo tồn tại mới là, thôi, ta lại cho ngươi nữ nhi nhìn, xem, cũng làm ngươi lại một cọc tâm nguyện. Y quán lão đại phu cũng không có bởi vì này thiếu phụ muốn ở hắn trước cửa tìm chết mà tâm sinh oán hận, ngược lại thiện tâm mà lại lần nữa thỉnh nữ tử này vào cửa. Thiếu phụ cuống quýt mà bế lên hải tử đi vào y quán, trong miệng liên tục nói lời cảm tạ, cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu. Ai, vào đi. Lão đại phu làm người đem y quán chậu than lại thiêu ấm áp một ít, cứu người lâm thanh khê bị hoa nhải cùng tường vi đỡ lên, nguyên. Bản lâm thanh hòa tưởng lôi kéo nàng rời đi, ai ngờ nàng ngược lại đi theo kia thiếu phụ cùng lão đại phu vào y quán. Đại phu, nữ nhi của ta thế nào? Thiếu phụ nôn nóng hỏi. Này trẻ con hơi thở càng ngày càng yếu, tiểu nhi bệnh kinh phong nghiêm trọng, hơn nữa thai độc chưa giải, chỉ sợ sống không quá một nén nhang thời gian. Y quán lão đại phu y thuật ở Vân Châu Phủ đều là phải tính đến, hắn nếu nói như vậy. Vây xem đám người cũng đều tin tưởng đứa nhỏ này không cứu, vì... Thế muốn nhìn náo nhiệt cũng rời đi, Tết nhất ai đều không nghĩ dính lên đen đủi. Mội muội chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Hòa cũng đáng thương đôi mẹ con này, Nhưng bọn họ cũng không có biện pháp, Đầu năm nay chết người quá nhiều, Tưởng đáng thương đều đáng thương bất quá tới. Thiếu phụ nghe Lão Đại Phu nói chính mình nữ nhi sống không quá một nén nhang thời gian, Nản lòng thoái chí dưới chỉ là bi thương cười. Ông trời chính là như vậy trừng phạt nàng sao? Tám phần là cứu. Không sống, bất quá, còn có hai thành, ngươi muốn hay không thử xem? Lâm Thanh Khê đột nhiên đi đến thiếu phụ trước mặt hỏi. Ngươi nói cái gì? Tâm như nước lặng thiếu phụ ánh mắt có chút dại ra mà nhìn về phía Lâm Thanh Khê. Lúc này, Lâm Thanh Khê mới thấy rõ nàng toàn bộ bộ dạng. Thanh âm này nghe tới ôn nhu nữ nhân thế nhưng hủy dung xem trên mặt nàng sâu xí vết thương. Hẳn là bị lửa đốt, một cái đáng thương xấu phụ, một cái còn có một nén nhang tánh mạng trẻ con, nữ. Nhân trời sinh đồng tình tâm làm lâm thanh khê vẫn là quyết định quan tâm một chút cái này nhàn sự. Ta nói, ngươi nữ nhi tám phần sống không được, còn có hai thành hy vọng, tính, hoa nhảy, tường vi, các ngươi trước chiếu cố nàng. Đại phu, ngươi hiện tại lập tức dùng ngân châm chát cái này trẻ con người chung, nội quan, qua hướng, hợp cốc. Chăm sẽ, dũng tuyển, ấn đường, hạ quan, má xe, thần môn mấy chỗ huyệt vị, ngũ ca, ngươi cùng ta đi cách vách hiệu thuốc bốc thuốc, lâm. Thanh khê thấy này xấu xí thiếu phụ tâm trí đã có chút tan giá, khiến cho hoa nhài cùng tường vi trước chiếu cố nàng, sau đó làm lão đại phu cấp trẻ con cắm dễ. Chỉ là, nàng phát hiện mọi người đều có chút ngây ngốc mà nhìn nàng, liền có chút sốt ruột cùng sinh khí, các ngươi đều nhìn ta làm gì. Còn không nhanh lên làm việc. Đại phu, ngươi đừng do dự, mau dựa theo ta nói cấp đứa nhỏ này kim kim, hai thành hy vọng tổng so không có hy vọng hiếu thắng, nhanh lên. Nga, hảo. Hảo. Lão phu này liền cấp hài tử cắm rễ, phiền toái tiểu cô nương ngươi lặp lại lần nữa. Lão đại phu hoảng quá thần tới. Người chung, nội quan, quá hướng, hợp cốc, chăm sẽ, dũng tuyền, ấn đường, hà quan, má xe thần môn mấy chỗ dùng ngân châm chát đi xuống. Chờ đến vị này lão đại phu cấp trẻ con bắt đầu thi châm thời điểm, lâm thanh khê lôi kéo lâm thanh hòa tới rồi cách vách hiệu thuốc. Vừa vào cửa, lâm thanh khê liền hướng quẩy bên kia tiểu nhị hô, ta muốn bắt dược, ba, đậu bảy viên, trần chỉ sắc năm đối, chú sa nhị tiền, nga thuật năm tiền, tam lăng năm tiền, lá vàng mười phiến, lại muốn một ít bức đèn thảo. Lâm Thanh Khê theo như lời này đó dược may mắn nhà này hiệu thuốc đều có, thực mau tiểu nhị liền cho nàng chào hảo, Lâm Thanh Hòa cũng thanh toán bạc. Cầm dược, Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh Hòa lại nhanh chóng mà về tới y quán, lúc này y quán nội mấy người chính vui mừng mà nhìn đặt ở ván giường thượng em bé, nàng chẳng những mở hai. Mắt, còn phát ra thấp thấp mà tiếng khóc. Đại phu, ngươi nơi này có hay không ấm thuốc cùng giấm, cho ta mượn dùng một chút. Lâm thanh khê nhìn đến hải tử có sinh lợi, nghĩ hai thành hy vọng cuối cùng là lớn chút. Có, tiểu cô nương, mau mời bên này. Lão đại phu tự mình cho nàng tìm tới ấm thuốc cùng giấm, hắn không nghĩ tới này tiểu cô nương thế nhưng là thâm tàng bất lộ người. Hoa nhảy, ngươi tới giúp ta. Lâm thanh khê làm lâm thanh hỏa đi bên ngoài nhìn bọn họ xe ngựa. Cùng đồ vật, chế tác thuốc viên loại chuyện này, hoa nhảy liền có thể giúp nàng. Là cô nương, hoa nhài không nói nhiều. lâm thanh khê làm nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó. đem này đó ba đậu xác đều xóa, sau đó đặt ở cái này đi nhương trần chỉ xác, tái giống như ta như vậy cổ chắc, dùng dấm lặp lại nấu mềm. hảo lúc sau, đem ba đậu lấy ra, cắt thành mảnh nhỏ, dùng than hỏa hong khô, dư lại dấm nhớ rõ nấu hồ. lâm thanh khê thực cẩn thận mà đối hoa nhài nói, đã biết, cô nương. Hoa nhảy dựa theo Lâm Thanh Khê nói thực mau hành động lên. Lâm Thanh Khê tắc đem dư lại dược nghiền nát thành phấn mặt. Sau đó dùng nấu hồ giấm cùng sở hữu thuốc bột cùng ở bên nhau chế thành một đám như đầu xanh giống nhau thuốc viên. Cuối cùng thuốc viên bên ngoài lại dùng chu sa vì oai, tiểu cô nương, đây là vật gì? Lão Đại Phu thấy Lâm Thanh Khê vội nửa ngày, lấy ra tới chính là một đám tiểu như đầu xanh thuốc viên. Cái này kêu bảo đồng đan, hoa nhảy, đem bắc Đèn thảo chiên tốt canh đoan lại đây, làm đứa nhỏ này ăn trước một cái bảo đồng đan. Lâm thanh khê đi đến thiếu phụ bên người, lúc này nàng trong lòng ngược nữ anh hơi thở đã không giống vừa rồi như vậy mỏng manh. Lâm thanh khê đem một cái bảo đồng đan đưa tới hoa nhài trong tay, hoa nhài dùng chiên canh cùng thiếu phụ cùng nhau uy hải tử uống lên đi xuống. Lại một lát sau, lão đại phu một lần nữa cấp trẻ con bắt mạch, không cấm hỉ thượng mày, cười nói, hải tử mạch đập tiệm. Cường, cuối cùng là được cứu rồi, tiểu cô nương, ngươi thật là lợi hại, đại phu, không phải ta lợi hại, chẳng qua là ta trước kia nghe người ta nói quá một cái trị liệu tiểu nhi bệnh kinh phong phương thuốc, nhất thời tò mò liền nhớ kỹ, không nghĩ tới hôm nay còn có thể cứu người một mạng, cũng coi như là xảo. Lâm Thanh Khê cười nói, tiểu cô nương, ngươi này bảo đồng đan phương thuốc nhưng nguyện bán cho lão phu, ngươi yên tâm, lão phu sẽ cho ngươi bạc. Này bảo đồng đan, có như vậy khởi tử hồi sinh chi hiệu, không biết còn có thể cứu nhiều ít hài tử, lão đại phu lo lắng lâm thanh khê không chịu bán. Đại phu, này phương thuốc không đáng giá cái gì tiền, ngài nếu có thể lấy nó nhiều cứu mấy cái hài tử, cũng là chuyện tốt, ta nói cho ngài, ngài nhớ một chút đi. Lâm thanh khê cũng sẽ không chăm cứu, càng không hiểu cái gì y thuật, nàng chỉ là đầu óc hảo sử. Nhớ kỳ phương thuốc cùng châm cứu phương pháp mà thôi, này bảo đồng đang nếu thực sự có. Hiệu, vậy nói cho này lão đại phu, xem hắn cũng là cái trạch tâm nhân hậu hảo đại phu. Tiểu cô nương, ngươi thật là bồ tát tâm địa, như thế thiện lương rộng lượng, ngày sau phúc đức không cạn. Lão phu ta đáp ứng ngươi, này bảo đồng đang tuyệt không tàng tư mưu lợi, chỉ nguyện có thể nhiều cứu mấy cái hài tử. Lão đại phu vui mừng cảm kích mà nói, lâm thanh khê gật gật đầu. Chờ đến lão đại phu lấy tơi bút mực Nàng nói ra bảo đồng đan phương thuốc Cùng với chủ trị này đó công Năng Còn có bất đồng tuổi hài tử hẳn là dùng nhiều ít bảo đồng đan Rất là kỹ càng tỉ mỉ Cứu người Cũng nói ra phương thuốc Lâm Thanh Khê liền tính toán rời đi Chỉ là Đã đối nàng ngàn ân vạn cảm tạ lúc sau thiếu phụ Ở nàng đi ra y quán thời điểm Vẫn luôn đi theo nàng phía sau Nàng lên xe ngựa Nàng liền đi theo xe ngựa một bên Vị này đại tẩu, nhà ta cô nương đã cứu các ngươi mẹ con, hiện tại các ngươi có thể về nhà, ngươi còn có chuyện gì sao? tưởng vi sốc lên, màn xe hỏi, nhà ngươi cô nương đã cứu chúng ta mẹ con mệnh, chính là chúng ta đại ân nhân, ta không có gì báo đáp, nguyện trung thân vì nô vì tỷ hậu hạ cô nương, còn thỉnh cô nương đáng thương chúng ta mẹ con, nhận lấy chúng ta. Thiếu phụ ôm hải tử đột nhiên lại ở trên đường cái quỳ xuống. Trên đường cái thực lánh, kia trẻ con lại là mới vừa nhặt về tới một cái mệnh, Lâm Thanh Khê cũng không đành lòng các nàng quỳ gối bên ngoài, khiến cho tưởng vi đi thỉnh các nàng lên xe, ngựa, ngồi trên xe ngựa lúc sau, thiếu phụ lại phải cho Lâm Thanh Khê dập đầu, bị nàng ngăn cản, nhà ngươi không ở phúc an trấn sao, Lâm Thanh Khê xem này thiếu phụ tuy rằng bộ dạng xấu xí, nhưng là trên người có một cổ linh tú dịu dàng khí chất. Hơn nữa ngôn hành cử chỉ đều không giống như là bình thường bá tánh ra người. Cô nương, ngài kêu ta hương như có thể, ta không phải vân châu người, chỉ là trong nhà gặp nạn, sở hữu thân nhân đều đã chết, liền dư lại ta cùng trong. Bụng thai nhi, lúc sau lưu lạc vân châu sảng nữ, lại không nghĩ nữ nhi trăng tròn lúc sau liền sinh một hồi bệnh nặng. Hôm nay nếu không phải gặp được cô nương, hương như mẹ con đã sớm đi địa phủ, đại ân khó ta Cô nương liền nhận lấy hương như mẹ con, đời này kiếp này, hương nhứ đều nguyện ở cô nương bên người vì nô vì Tỳ hậu hạ cô nương. Nói, hương nhứ nước mắt lại hạ xuống, đều nói nữ nhân là thủy làm, lâm thanh khê hôm nay xem như hoàn toàn lĩnh giáo, nàng không đáp ứng. Hương nhứ, hương nhứ liền vẫn luôn vô thanh vô tức mà rớt nước mắt, sau lại nàng mềm lòng đáp ứng rồi, nàng vẫn là nước mắt không ngừng. Càng là từ Phúc An chấn một đường khóc tới rồi Khê Viên, Lâm Thanh Khê thật sợ nàng khóc mất nước, đuổi một chuyến tập, mang về tới một cái sâu xí nhu nhược nữ nhân còn có một cái càng thêm nhỏ yêu nữ anh, đang ở Khê Viên hỗ trợ làm màn thầu diệp thị cùng mục thị bọn người không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng may, trở về trên đường, Lâm Thanh Khê liền dặn dò hoa nhài cùng Lâm Thanh Hòa mấy người, chỉ nói là xem hương những mẹ con đáng thương mới thu lưu các nàng không cần đối người khác nhắc tới bảo đồng đan sự tình. Diệp thị, mục thị, tần thị, ngô thị cũng đều là nữ nhân, nghe xong tưởng vi thuật lại hương như mẹ con thê thảm thân thế, đều thực đồng tình các nàng, cũng khen ngợi lâm thanh khê làm rất đúng, còn không phải là trong nhà lại nhiều một bộ chén đũa sao, lại ăn không nghèo nhà mình, cũng ăn không. Nghèo lâm thanh khê, lâm thanh khê mới không sợ ăn cơm vấn đề, Chỉ là hương như tựa hồ cũng không có hoàn toàn đối nàng nói thật, có lẽ chờ đến nàng nữ nhi hảo một ít, nàng mới bằng lòng đem chính mình dẫu diếm nói ra. Đương nhiên, nàng cũng không phải cố ý thăm người riêng tư, chỉ là phòng người chi tâm không thể vô tiểu tâm một chút tổng không có sai. Hương như muội tử, khê nha đầu bên này sợ là không hảo chiếu cố các ngươi, nếu không, ngươi cùng ngươi nữ nhi trước trụ. Đến nhà ta, bên kia cũng so khê viên ấm áp một ít. Mục thị ngay từ đầu cũng bị hương Như trên mặt vết xèo dọa tới rồi Nhưng lúc sau chính là càng thêm đáng thương nàng Lâm thanh khê bên này chủ đều là nữ hài tử Đối với như thế nào chiếu cố hài tử Các nàng cũng không biết Phu nhân, cảm ơn ngài Hương Như ở cô nương bên này cũng đã thực hào Hương Như, hương Như có chút nói không được Này đã hơn một năm tới là bên người nữ nhi chống đỡ nàng không có ngã xuống Trước Mắt tuy là nông ra sân Nhưng lại làm nàng cảm thấy đã lâu ấm áp cùng Quang Minh Mà hết thảy này đều là lâm thanh khê cái kia tiểu cô nương mang cho nàng Gọi là gì phu nhân Ta nơi này lại không phải cái gì nhà giàu nhân ra Đều là phổ phổ thông thông nông gia phụ Hương những mội tử nhưng không thịnh hành như vậy kêu Ra cửa làm người trong thôn nghe được là sẽ chê cười Xem ngươi tuổi so với ta tiểu chút Về sau đã kêu ta mục đại tẩu Hương những nhu nhược làm mục thị Càng thêm thương tiếc nàng, hơn nữa hương như tuổi tác hẳn là so triệu thị còn nhỏ chút. Hương như năm nay 30 tuổi, so mục thị muốn tiểu vài tuổi, lẽ ra nàng kêu mục thị vì mục đại tẩu, cũng không có gì không thể, nhưng nàng đã quyết định phải làm lâm thanh khê hạ nhân, không thể hỏng rồi quy củ. Lâm thanh khê vẫn luôn ở ngoài cửa nghe chính mình mẫu thân cùng hương như đối thoại, nàng còn không có gặp qua nhà mình mẫu thân đối ngoại nhân như vậy thân thiết quá đâu. Nương Bà nội nói, nàng về nhà ngao điểm nhiệt cháo, trong chốc lát lại đến hỗ trợ trưng màn thầu. Lâm thanh khê bưng mới ra nổi đậu nành màn thầu vào được, nàng tưởng, hương như hẳn là còn không có ăn cái gì. Hương như, gặp qua cô nương. Hương như chạy nhanh muốn từ trên giường đất xuống dưới cấp lâm thanh khê hành lễ, nhưng là bị mục thị kéo lại. Nàng vẫn là cái hài tử, ngươi đừng cho nàng phúc lễ, này nhưng không đúng. Mục thị cười nói lại đem hương như ấn trở về trên giường đất nương ngươi nói đúng ta còn là tiểu hài tử cả ngày làm người cho ta phúc lễ cũng không phải là muốn chết ta số tuổi thọ ta còn tưởng sống lâu trăm tuổi đâu lâm thanh khê đem nóng hầm hập màn thầu đặt ở trên giường đất trên bàn nhỏ cười hì hì nói hương như nghe lâm thanh khê nói như vậy có chút thế khó xử không khỏi mặt lại đỏ lên mục thị nhưng thật ra điểm một chút lâm thanh khê cái trán Chầm mặt nói, tiểu hài tử ra nói bậy gì đó, về sau nói cái gì. Nữa chiếc số tuổi thọ nói, xem nương không đánh ngươi. Nương, ngài nếu là bỏ được liền đánh đi. Đến lúc đó, ta tìm cha cáo trạng đi. Lâm Thanh Khê chú miệng nói, ngươi này nha đầu thúi. Mục thị làm bộ dơ lên tay muốn đánh Lâm Thanh Khê, sợ tới mức hương như chạy nhanh ngăn lại nàng. Nương, ta là hương, không tin ngươi nghe nghe. Lâm Thanh Khê chủ động đem thân thể của mình để sát vào Mục Thị, sau đó một phen ôm nàng eo. Hương như buông ra Mục Thị tay, nàng lúc này mới. Minh Bạch, Mục Thị cùng Lâm Thanh Khê bất quá là ở đùa với chơi, mà như vậy ấm áp cũng từng là nàng ngày đêm tơ tưởng, về sau, nàng cũng sẽ hưởng thụ đến đi. Hương như thím, người nữ nhi có tên sao? Lâm Thanh Khê dựa ở Mục Thị trong lòng ngực, đột nhiên nhìn trên giường đất sắc mặt đã có chút đỏ nữ anh hỏi. Cô nương, ngài không thể như vậy kêu hương như, hương như là ngài nô tỳ. Hương như vội vàng nói: "Hương như thím, ta khi nào nói muốn ngươi làm ta nô tỳ, ta lại không phải cái gì tiểu thư khuê các, không cần nô tỳ. Vừa rồi ta nương kêu ngươi, muội tử, vậy ngươi còn không phải là ta thím?" "Hả, chuyện này liền như vậy quyết định, về sau ngươi kêu ta nương, tẩu tử, ta kêu ngươi, thím." ngươi nữ nhi chính là ta tiểu muội muội. Hương Như đôi tay vừa thấy chính là không như thế nào trải qua sống người, chính mình nơi này không thiếu nàng này một cái hạ nhân, nếu chính mình nương thích đương nhân gia, đại tẩu, nàng làm nàng. Như nguyện liền hảo. Hương Như muội tử liền chiếu khê nha đầu nói làm. Đúng rồi, đứa nhỏ này tên gọi là gì? Mục Thị cũng tò mò lên. Hương Như thấy Lâm Thanh Khê cùng Mục Thị như thế đối nàng trong lòng càng là cảm kích không thôi mặc kệ các nàng như thế nào cho rằng ở chính mình trong lòng đã đem các nàng tất cả đều trở thành ân nhân mục đại tẩu đứa nhỏ này còn không có tên ngài giúp nàng lấy một cái đi nữ nhi sinh ra tới nay còn không có tên hương như trong lòng bi thương lại bắt đầu lên men mắt thấy hương như nước mắt lại muốn rơi xuống lâm thanh khê chạy nhanh nói ta tới cấp nàng lấy cái tên đi đã kêu đồng xanh Đồng là bầu trời dặn mây đỏ, xanh là một loại giống như đuôi phượng nhà cụ, đồng xanh tên này như thế nào? Đồng xanh, đồng xanh, hương như nỉ non hai tiếng, nàng cảm thấy tên này thực hào, bởi vì đứa nhỏ này là ăn bảo đồng đang mới một lần nữa sống lại đây, đồng xanh còn không phải là đồng sinh. Hương như. mội tử, ngươi cảm thấy như thế nào? Mục thị cảm thấy tên này nghe tới liền có sinh cơ bộ dáng. đa tạ cô nương. Đứa nhỏ này về sau đã kêu đồng xanh. Hương Như từ ái mà nhìn trong tá lót nữ nhi cười nói: "Tiểu muội muội, ngươi có tên, về sau ngươi đã kêu đồng xanh." Lâm Thanh Khê cũng để sát vào tiểu nữ anh nhẹ giọng nói: "Hương Như cuối cùng vẫn là lưu tại Khê Viên, tuy rằng Mục thị muốn cho nàng đi nhà họ Lâm trụ, nhưng là Hương Như như thế nào đều không đồng ý, nàng nói: "Khê Viên càng thích hợp nàng, hơn nữa nàng cũng không nghĩ chính mình dung mạo dọa đến người trong thôn." mục thị đành phải thôi đầu nành màn thầu trưng tới rồi đại buổi tối lúc sau mục thị lại mang theo hoa nhài mấy nữ hải tử trưng rau dại bánh bột ngô, diệp thị cấp hương như ngao nhiệt cháo, sau đó làm ngô thị đoan tới rồi khê viên ngày hôm sau, lâm thanh khê lại làm cây bạch dương đi chấn trên bắt một ít trung dược, sau đó nàng làm hồng tùng đơn độc cấp hương như nấu, cơm hơn nữa đêm này đó có thúc dục nhũ công hiệu dược bỏ vào đồ ăn Giá gà trống cũng làm hồng tùng cấp hương như hầm một con Đồng xanh đồ ăn nhưng toàn trông cậy vào hương như Trừ tịch tế tổ lúc sau Lâm thanh khê làm khê viên sở hữu hạ nhân đều vây ở một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên Tuy rằng đồ ăn nhiều thịt thiếu Nhưng là mọi người đều ăn thật sự vui vẻ Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương còn chuyên môn đi sông Sơn Mi tạc băng bắt cá Đem bắt tới cá hơn phân nửa cho nhà họ Lâm non nửa bắt được khê viên Sơ nhị đi tiểu mục thôn về nhà mẹ đẻ thời điểm, lão mục nhìn đến lâm Trung Quốc mang đến hai cái bình rượu, mừng đến mặt mày hớn hở, mà mục thị trộm đem ra củ từ cùng ngũ vị tử cấp dương thị hơn nữa nói cho nàng đây là thực tốt thuốc bổ khi, dương thị cũng là vui sướng mà rơi lệ. Lâm Trung Quốc một nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt, lão mục cùng dương thị trong lòng cũng an ủi nhiều, không có mặt khác thân thích phải đi, từ sơ tam bắt đầu, lâm... Thanh Khê Đại Bộ phận Thời gian liền lưu tại Khê Viên, Lâm Tiểu Ngọc Các nàng cũng biết nàng rất bận, cho nên tìm nàng chơi thời gian cũng ít. Bất quá, trong tộc tới tìm Lâm Viễn Sơn người bắt đầu nhiều lên, cải bừa vụ xuân phía trước, bọn họ muốn đi theo Lâm Viễn Sơn nhiều học tập một ít gieo trồng rau dưa lều lớn kỹ thuật, như vậy cũng có thể nhiều kiếm một ít tiền. Cô Nương, chúng ta năm nay trong đất chủ yếu loại cái gì? Sau núi cây trúc đều mau bị người trong thôn chém, Tới hơn phân nửa, dâm bụt có chút lo lắng hỏi, nếu muốn cái cây trúc liều lớn liền phải nhân lúc còn sớm, nếu không hảo cây trúc đều bị chém hết. trừ bỏ vốn có những cái đó rau dưa lều lớn ở ngoài, sở hữu mà đều loại thượng lúa mì vụ xuân, cá chua, dưa chuột những cái đó hồ thương đồ ăn loại lưu lại một nửa, một nửa kia đến lúc đó phân cho 5 cái nông trang, năm nay khê viên chủ yếu loại lương thực, 5 cái nông trang loại rau dứa, mặt khác. Dựa gần ta ông nội cho ta kia Tam mẫu đất cách đó không xa Có một mảnh thực tốt xa đất màu đất hoang ngươi làm cây bạch dương Dẫn người dùng thiết lê trước khai khẩn ra tới Lâm thanh khê nhưng không quên rớt Ở kinh thành dư vì mua tới Đưa cho nàng những cái đó hạt giống Đặc biệt là dưa hấu hạt giống Năm nay mùa hè nàng liền phải Người nhà ăn thượng dưa hấu Đã biết cô nương Đúng rồi cô nương Khai khẩn đất hoang thời điểm muốn hay không Mướn một ít làm công nhật Hiện tại Lâm Gia Thôn tuy rằng, khai hoang người còn không phải rất nhiều, nhưng cũng đã có người ở xem xét đất hoang. Chuyện này, ngươi cùng tường vi, hoa nhải các nàng thương lượng xem, nếu yêu cầu liền mướn một ít, thiết lê cũng đi chấn trên lại nhiều mua hai cái. Từ Lâm Viễn Sơn làm người chế tạo ra thiết lê, hiện tại rất nhiều người đều nhìn đến thiết lê cày ruộng chỗ tốt, cho nên thợ rèn phô đã bắt đầu làm ra thiết lê tới bán. Là... Dâm bụt nói xong liền đi ra ngoài Chẳng được bao lâu Hoa nhài đi Vào lâm thanh khê trước mặt nói một ít nông trang trướng mục sự tình Sau đó lại đối nàng nói Cô nương Có chuyện tình yêu cầu nói cho ngài một tiếng Hương như gì từ đồng xanh dần dần chuyển biến tốt đẹp lúc sau Nàng bắt đầu làm ác mộng, Có đôi khi buổi tối còn sẽ hô to ra tiếng Nhưng là hỏi nàng phát sinh sự tình gì nàng lại không nói Ta đã biết Ngươi đi trước vội đi Hương nhứ gì sự tình giao cho ta là được. Khê viên hạ nhân đều kêu hương như vì, hương nhứ gì. Lâm thanh khê cũng cảm thấy như vậy nghe tới thực thân thiết, cho nên cũng đi theo kêu lên. Hương như ở khê viên mấy ngày nay vẫn luôn ở tính dưỡng thân thể cùng chiếu cố đồng xanh, bởi vì có bảo đồng đan ăn, cho nên đồng xanh thân thể cũng càng ngày càng tốt. Hơn nữa, cây bạch dương cùng bạch dương mỗi ngày độ sâu sơn săn thú, hương như mỗi ngày đều có gà rừng cùng cá bổ thân. Lâm Thanh Khê làm người ở khê viên đơn độc cấp hương như cùng đồng xanh chuẩn bị một gian có điếu. Dường đất phòng ở, hơn nữa phân phó cây sổi xanh bọn họ đem giường đất thiêu nhiệt. Đi vào phòng thời điểm, Lâm Thanh Khê thấy hương như chính ôm đồng xanh nhẹ nhàng mà hóng trên mặt là thuộc về mẫu thân từ ái tươi cười, chỉ là nàng hốt mắt hám sâu, có vẻ thật phần tâm thần không yên cùng tiểu tụy. Hương như gì, đồng xanh mội mội ngủ rồi sao? Lâm thanh khê không dám lớn tiếng nói chuyện, nàng cho rằng đồng xanh đang ngủ. Cô nương, ngài đã tới, mau đến trên giường đất. Ngồi, đồng xanh không ngủ, đứa nhỏ này từ thân thể hảo lúc sau, tỉnh thời điểm càng ngày càng nhiều. Hương Nhứ Nhu cười nói, đồng xanh muội muội bệnh kinh phong chi chứng tuy rằng hoàn toàn hảo, nhưng là nàng thai độc còn không có hoàn toàn tiêu mất, mấy ngày này ta làm hồng tùng ở Hương Nhứ gì ngươi đồ ăn thêm giải độc cùng thúc dục nhũ dược. Ngươi nhất định phải ăn nhiều mới được. Còn có, đồng xanh muội muội nếu muốn thân thể khỏe mạnh, Hương Như gì phải cho nàng uống. Nhiều nãi mới được, ta nương cùng hai cái tẩu tẩu đều nói, sản phụ nếu là ưu tư quá nặng, sữa liền không hảo. Lâm Thanh Khê ngồi xuống trên giường đất, thuận tiện đầu đầu Hương Như trong lòng ngực đồng xanh. Cô nương, ta nhiều năm như vậy, Hương Như rất ít đối ngoại nhân nói lên chính mình sự tình, chỉ là đối mặt thiện lương nhà họ Lâm người đặc biệt là cứu nàng cùng nữ nhi tánh mạng lâm thanh khê, có chút lời nói tựa như chắn ở yết hậu mắt nhi, tổng nghi nói nói. Hương như gì, ngươi nếu là không nghi nói liền không nói, chính mình tưởng khai một chút, hiện tại sự tình gì cũng không có đồng xanh mội mội quan trọng, không phải sao? Mỗi người đều có một ít lý do khó nói, người khác không nghi nói, lâm thanh khê cũng không nghĩ cưỡng bách. Cô nương, cảm ơn ngài. Hương như nhìn ra được tới, ngài tuy rằng là suốt thân nông ra, nhưng ngài cùng giống nhau nông ra cô nương bất đồng, hương như cũng không có đem ngài trở thành một cái. Mười tuổi hài tử, ai, đã bao nhiêu năm, có một số việc ép tới ta đều mau thở không nổi, nếu không phải sinh hạ đồng xanh, ta tưởng ta khả năng đã sớm đã chết hoặc là điên rồi. Hương như từ từ mà nói, rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Làm hương như có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới, còn có trên mặt nàng vết xẹo, còn có đồng xanh thân cha, này hết thảy nghi vấn ở lúc ban đầu nhìn thấy hương như thời điểm, cũng đã tồn tại lâm thanh khê trong đầu. Hương như gì, nghẹn ở, trong lòng sẽ đem người nghẹn hư, ngài nếu là không cảm thấy ta là cái hài tử, vậy cùng ta nói nói. Lâm thanh khê cũng không nghĩ hương như trên mặt luôn là che kín u sầu, nhìn ra được lâm thanh khê chân thành. Hương nhớ cười một chút, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng còn có cái gì không thể đối ngoại nhân nói đâu. 13 năm trước, ta còn là một cái không giành thế sự thiếu nữ, trong nhà cha mẹ song toàn, còn có hai cái đã thành hôn ca ca, phụ thân hắn là một vị tư. Thục tiên sinh, thực chịu đại gia tôn kính, nhà nghèo nhà tuy rằng không phải thực giàu có, nhưng lại qua đến bình thản yên vui, nói về chính mình người nhà. Hương như trên mặt có đã lâu tưởng niệm cùng ngọt ngào. Chỉ là, thực mau lâm thanh khê liền phát hiện nàng sắc mặt có chút thay đổi. Một lần ta mang theo tiểu nha hoàn ra cửa du xuân thời điểm, cứu tới một vị bị thương nam tử, còn giúp trợ hắn tránh thoát kẻ thù đuổi giết. Sau lại, ta phương tâm ám hứa, phi khanh không. Gả, liền đi theo hắn tư bốn. Chỉ là, ta không nghĩ tới nhà hắn chung đã có thể thiếp. Hơn nữa hắn là một cái so cường đạo ác phỉ còn đáng sợ người. Hắn thế thiết đều so với ta mỹ lệ, cũng so với ta sẽ thảo hắn niềm vui, nhưng bởi vì ta trong bụng hoài hắn duy nhất cốt nhục, cho nên hắn mới không vứt bỏ ta. Kia sau lại đâu? Sau lại, ta sinh hạ hài tử, là một cái trắng trẻo mập mạp nhi tử. Ta cho rằng, có nhi tử, ta liền có thể ở trong lòng hắn có điểm địa vị, liền có thể. Quá thượng một nhà ba người ấm áp sinh hoạt, Lại không nghĩ rằng, hắn tàn nhẫn mà đem ta mới thấy một mặt nhi tử ôm đi, để cho người khác tới nuôi lớn, còn đem ta nhốt lại. Nhi tử trăng tròn thời điểm, ta trộm đi ra tới muốn nhìn liếc mắt một cái nhi tử, lại vừa vặn nhìn đến hắn kẻ thù tới trả thù, mà ta nhi tử cũng bị hắn kẻ thù giết chết. Ta không biết như thế nào đối mặt này hết thảy, vì thế trốn trở về chính mình quê nhà. Nhưng ta không nghĩ tới, hắn cũng đuổi tới, hơn... Nữa bởi vì hắn, người nhà của ta tất cả đều chết ở hắn kẻ thù đao kiếm dưới. Nói nơi này, hương như đã khóc không thành tiếng, tựa hồ cái kia mới thấy một mặt nhi tử đang ở thê thẳng mà khóc kêu, tựa hồ trước mắt lại lần nữa nhìn đến một nhà hơn 10 khẩu khi chết thảm trạng, này hết thảy đều phải quái nam nhân kia, nếu không phải hắn, chính mình cả đời này sẽ không như thế nhấp nhô bất hạnh, nàng hận hắn. Hương như gì, thực xin lỗi, ta không nên hỏi. Ngài không nghĩ nói, đừng nói nữa, lâm thanh khê là thật sự không nghĩ tới hương như thân thế sẽ như vậy thảm, nam nhân kia thật là quá xấu rồi, cô nương, không có việc gì, hôm nay khiến cho ta nói xong, nói xong, nói hết, trước kia cái kia ta cũng liền đã chết, hương như xoa xoa nước mắt, lại bắt đầu giảng thuật lên, mai táng sở hữu người nhà, không nghĩ lại cùng nam nhân kia có bất luận cái gì liên quan, cũng sợ hắn lại lần nữa tìm được ta, cho nên ta mai danh ẩn tích bắt đầu khắp nơi phiêu. Bạc, không nghĩ tới, 10 năm sau oan ra ngõ hẹp, ta cùng hắn lại gặp mặt, chỉ cần nhìn thấy hắn, ta liền sẽ nhớ tới ta kia đáng thương hải tử còn có ta người một nhà thê thảm tử trạng, nhưng ta trung quy vẫn là không có tránh thoát hắn. Ở một nhà khách điếm, hắn cưỡng bức ta, vì báo thù, ta tính toán phóng đem hỏa cùng hắn đồng quy vu tật, lại không nghĩ rằng, Hắn bị người cứu đi, mà mặt thiêu hủy ta cũng bị một cái điên hòa thượng cứu đi. Ta là tính toán chết, chính là... Trong bụng lại thứ có hắn cốt nhục, ta thống khổ thật lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định sinh hạ cái này đồng dạng đáng thương hải tử. Liền tính hải tử phụ thân có tội, nhưng hải tử là không tội. Hương như trung quy là thiện lương cùng mềm lòng. Nàng không có biện pháp làm trong bụng hải tử cùng nàng cùng chết. Liền tính lại hận nam nhân kia. Nhưng hải tử không có bất luận cái gì sai. Lâm thanh khê có thể nghe được ra tới. Hương như tuy rằng rất hận đồng sanh thân sinh phụ. Thân, nhưng đồng thời khả năng liền nàng chính mình cũng không biết. Nàng kỳ thật đối nam nhân kia còn có ái. Có lẽ đúng là bởi vì liền nàng chính mình cũng chưa cảm thấy được này ti tình yêu. Mới thúc đẩy nàng thống khổ sản nữ. Hương như gì, ngươi nói là một cái điên hòa thượng cứu ngươi. Cái này điên hòa thượng bộ dáng ngươi còn nhớ rõ ta. Lâm Thanh Khe nghĩ, trên thế giới sẽ không có như vậy xảo sự tình đi. Hương như lắc đầu nói, không nhớ rõ, ta bị người cứu lúc sau. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là ở một nhà tử quán, bọn họ nói là một cái điên hòa thượng đã cứu ta, trả lại cho bọn họ bạc, làm cho bọn họ chiếu cố ta, sau lại ta biết có thai lúc sau, liền rời đi nơi đó, cũng trước nay chưa thấy qua cứu ta người rốt cuộc là ai. Nguyên lai like là như thế này, Hương nhớ gì? Ta bà nội thường nói, mạng người mạng người, người từ thiên định, khi nào sinh, khi nào chết, ông trời đều cho người ta định hảo. Ngươi ngấm lại chính mình tuy rằng, trước kia vận mệnh không thuật, nhưng rất nhiều lần đều còn sống, này liền thuyết minh ông trời làm ngươi hảo hảo tồn tại, hơn nữa đồng sanh không phải người kia cho ngươi, là ông trời cho ngươi, cho nên ngươi muốn yên tâm tình, quên chuyện xưa tích cũ, hảo hảo mà cùng đồng sanh sinh hoạt ở bên nhau. Về sau, ngươi liền đem khê viên trở thành chính mình ra, đem ta cùng nhà ta người trở thành người nhà ngươi, ta sẽ đem đồng xanh đương thân muội muội giống nhau yêu thương. Lâm Thanh khê không phải đồng tình tâm chán lan người, nhưng nàng cũng không phải không có đồng tình tâm người, tuy rằng chính mình cũng từng gặp quá phản bội, nhưng sinh hoạt có hắc ám liền có quang minh một mặt, nhân tâm cũng là như thế. Cô nương, cảm ơn ngài. Hương như cảm động mà lại khóc. Hương nhứ gì, ngài đừng như vậy khách khí, về sau liền cùng nhà ta người giống nhau, kêu ta khê nhi hoặc là khê nha đầu đi. Nghe xong hương nhứ giảng thuật, lâm thanh khê đối nàng lại. Nhiều một ít thân cận, ân, khê nhi. Hương nhứ tâm cũng chân chính bắt đầu yên ổn một ít. Lâm thanh khê từ khê viên trở về lúc sau, đơn độc tìm được mục thị, đem hương nhứ tao ngộ nói cho nàng, chọc đến mục thị cũng là một trận nước mắt. Lâm Thanh Khê làm mục thị thường xuyên đi khê viên tìm Hương như tâm sự thiên, một cái hủy dung lại có bi thảm trải qua nữ nhân, trong lòng tích tụ nhất định rất sâu. Hương như thân thế, Lâm Thanh Khê chỉ nói cho mục thị, mà mục thị ai cũng. Chưa nói, ở những ngày về sau, nàng cùng Hương như trở thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội chính là triệu thị, Mã thị mấy người đều hâm mộ không thôi. Lâm Viễn Sơn khó được có một ngày nhàn dỗi thời gian. Hắn đi đến Khê Viên đi tìm Lâm Thanh Khê thời điểm, phát hiện nàng đang ở kho hàng kiểm tra tiểu mạch, nghe nàng kia lời nói ý tứ, này kho hàng tiểu mạch nàng là tính toán đều trở thành mạch loại. Ông nội, ngài đã tới. Nhìn đến Lâm Viễn Sơn lúc sau, Lâm Thanh Khê làm. Hoa nhà chạy nhanh cho hắn chuyển đến một cái băng ghế. Khê nha đầu, ông nội không mệt, tộc trưởng nói, nhà hắn cùng ngươi hách A ra ra đều chuẩn bị đi theo nhà ta cái lều lớn. Còn muốn cho ngươi cho đại gia nói một chút như thế nào loại lều lớn rau dứa, ngươi xem ngươi chừng nào thì có thời gian. Khê viên bên này lâm viễn sơn tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần tới cấp hắn cảm giác đều không giống nhau. Ông nội, lều lớn trồng rau ngài đều đã là hảo thủ, tộc trưởng ông nội. Bọn họ căn bản không cần ta giáo, ngài tại đây phương diện kinh nghiệm chính là thực phong phú, đến lúc đó ngài đi giáo là đến nơi. Đúng rồi, ông nội, quá hai ngày. Năm cái nông trang cũng sẽ có người tới học lều lớn trồng rau, ngài liền một khối dạy đi, về sau những người này đều là ngài đồ đệ. Lâm Thanh Khê trong tầm tay sự tình có chút nhiều, căn bản chịu không ra thời gian tới dạy học, lại nói Lâm Viễn Sơn tại đây phương diện thật đến đã có thể xưng thượng chuyên gia. Khê nha đầu, ông nội trong tay mặt cũng có mấy trăm mẫu đất đâu, đại ca ngươi, nhị ca, tam ca đều không trồng trọt, ngươi ngũ ca lại phải làm tiêu sư. Trong nhà cũng liền cha ngươi, ngươi tứ ca cùng lục ca giúp đỡ, ta như thế nào yên tâm hạ. Lâm Viễn Sơn cũng không phải không nghi giáo, chỉ là trong nhà mà không thể hoang rớt, cày ruộng, làm đất, trồng trọt đều không phải công việc nhẹ nhi, thiếu một người hỗ trợ cày bừa vụ xuân liền sẽ chậm rất nhiều. Ông nội, trong đất, sự tình ngài liền không cần nhọc lòng, ta đã cùng dâm bụt nói, đến lúc đó nhà ta kia mấy trăm mẫu đất. Làm cây bạch dương bọn họ một khối cấp lê hảo. Ngài muốn loại cái gì nói cho bọn họ một tiếng là được. Làm cho bọn họ trợ giúp cha cùng tứ ca. Ngài muốn phụ trách sự tình so với kia chút mà đều quan trọng. Chính là có quan hệ chúng ta lâm thị nhất tộc tộc nhân ích lợi. Đương nhiên, còn có ngài cháu gái kia vạn mẫu rau dương mà thu hoạch. Lâm thanh khê cười ha hả mà nói. Khê! Nha đầu, ngươi là tưởng đem kia vạn mẫu đất hoang đều loại thành đồ ăn. Lâm Viễn Sơn hỏi, Ân, Sư Huynh là như thế này yêu cầu ta, hơn nữa ta tính toán đem Đại Mi Sơn nơi này mà đều loại thành lương thực. Năm trước lúa mì vụ xuân cùng đông gặt lúa mạch thành tuy rằng so năm rồi cao chút, nhưng năm nay ta tính toán trừ bỏ loại lúa mạch, còn loại lúa nước. Lâm Thanh Khê đã sớm thác dư vì giúp nàng mua một ít tốt nhất lúa loại, năm nay nàng tính toán bắt đầu loại lúa nước, bởi vì nàng nghe dư vì nói. Sở quốc người phần lớn loại chính là lúa nương, lúa nước mặt khác quốc có loại, nhưng sản lượng cũng không cao. Lúa nước là cái gì? Lâm Viễn Sơn chỉ nghe qua lúa, không biết lúa còn có kêu lúa nước. Ông nội, lúa nước cũng là lúa, sản xuất tới cũng là gạo, chẳng qua lúa nước là loại ở trong nước, mà chúng ta sở quốc nhân chủng lúa đều là loại ở thổ địa thượng, tục xưng là lúa nương. Lâm Thanh Khê giải thích nói, Khê nha đầu, chúng ta nơi này lúa. Nương đều không hảo loại sống, Càng đừng nói cái gì lúa nước. Lại nói, Chúng ta thoạt nhìn là ly bích hồ gần, Còn cách vài tòa đại sơn đâu, Chính là này sông Sơn Mi, Mấy cái thôn người cũng đều là trông cậy vào nước ăn, Rất ít có người dùng nước sông loại hoa màu. Lâm Viễn Sơn không nghĩ Lâm Thanh Khê làm vô dụng công, Vân Châu người chính là càng nguyện ý loại lúa mạch. Ông nội, Ta liền lấy hai mẫu đất thử xem, Không nhiều lắm loại. Lại nói, Này Lâm ra thôn nước ăn Chuyện khó khăn Nàng đã sớm thượng tâm Hiện tại cũng là nên giải quyết lúc Vậy là tốt rồi Đừng lãng phí mà Lâm Viễn Sơn trong lòng vẫn là có chút không yên tâm Đã biết, ông nội Qua hai ngày Dư vì làm người đưa tới lúa loại Lâm Thanh Khê mở ra nhìn một chút Tuy rằng không nhiều lắm Nhưng cũng, cũng đủ loại hai mẫu đất Hơn nữa lúa loại chất lượng xem như không tồi Có hạt giống, có địa Hiện tại nhất thiếu chính là thủy. Hôm nay, lâm thanh khê tuyển một khối thổ. Những thoạt nhìn tốt nhất thổ địa, sau đó làm cây bạch dương dẫn dắt vài người thâm đào đi xuống. Chỉ là thâm đào một đoạn thời gian sau, hảo thổ phía dưới bắt đầu dần dần xuất hiện trộn lẫn hợp lại đá thổ. Tiếp tục đào, chính là có chút cứng rắn đại điểm thạch đầu. Sau đó chính là đại tảng đá, ra bên ngoài dọn đều không hảo dọn. Cô nương, còn đào sao? Cây bạch dương đã biến thành nửa cái tượng đất. Trước không đào, ngươi trước đi lên đi. Lâm thanh khê hướng cây bạch. Dương hô, muội muội, ngươi đây là tính toán làm gì đâu. Lâm thanh một tới trong đất tìm lâm thanh khê thời điểm, liền nhìn đến nàng dẫn dắt khê viên người ở ngoài ruộng mặt đào thổ, đào thạch. Lục ca, ta tưởng đào khẩu giếng, này ngầm nhất định là có thủy, cũng không biết thủy có bao nhiêu sâu. Lâm Thanh Khế trước sau cảm thấy Lâm ra thôn là không có khả năng đánh không ra giếng, chỉ là nơi này địa chất có chút đặc biệt mà thôi. Chúng ta thôn là đào không ra thủy, muội. Mội, mội ngươi đừng uổng phí sức lực, ông nội không phải nói, năm đó rất nhiều tộc nhân hợp lực đều không có đào ra một ngụm ra thủy giếng sao, hiện tại kia khẩu giếng cạn còn ở thôn đông đầu đại cây hòe hạ dùng đại thạch đầu phong đâu. Chẳng những là Lâm ra thôn chính là sông sơn mi phụ cận mấy cái thôn giếng cũng đều là không gia thủy bằng không đại hạn chi năm mấy cái thôn có thể vì sông sơn mi đánh đến vỡ đầu chảy máu lục ca ngươi nói kia khẩu giếng cạn hiện tại ở địa phương nào lâm thanh khê nhưng thật ra đối này khẩu không gia thủy giếng cạn tới hưng thú liền ở thôn đông đầu đại cây hoè hạ hách a ra ra không bao xa lâm thanh một nói lục ca ngươi dẫn ta đi xem Lâm thanh khê ở đại cây hoè hạ đi qua rất nhiều lần, nàng vẫn luôn không chú ý kia phụ cận có khẩu giếng. Muội muội, ngươi xem nó làm gì, kia khẩu giếng đều phong bế đã bao nhiêu năm, nghe nói bên trong nhưng thâm. Lâm thanh một không chính mắt gặp qua, nhưng là trong. Thôn mặt lão á ra cùng lão á nãi đều là như thế này nói. Có bao nhiêu sâu? Lâm thanh khê hỏi. Ta cũng không biết, người trong thôn đều nói rất sâu. Còn nói như vậy thâm giếng đều không ra thủy, ta nơi này ngầm là không thủy. Lâm Thanh một suy nghĩ một chút nói. Lục ca, giếng thâm không ra thủy không đại biểu dưới nền đất liền không thủy, còn có khả năng là giếng không có đủ thâm, nói không chừng, xuống chút nữa đánh thâm một chút, này thủy liền ra tới. Rất nhiều thời. Điểm đi rồi chín chín bước không thành công, thứ một trăm bước liền thành công đâu, mấu chốt là có hay không kiên trì đến cùng. Lâm Thanh Khê lần này liền phải kiên trì nhìn xem. Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh một đoàn người đi vào thôn đông đại cây hòe hạ thời điểm. Có mấy cái trong thôn hải tử đang ở dưới tảng cây chơi. Trong đó liền có bảo A Gia Tôn từ tiểu thẳng tử. Thanh Khê tỉ tỉ, lục lang ca. Vừa nhìn thấy Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh một. Tiểu thẳng tử liền cao hứng mà kêu. Lên, tiểu thẳng tử, ở bên ngoài chơi, lạnh hay không? Từ Lâm Hổ thành thân. Tiểu thẳng tử cùng bảo A ra nhật tử cũng qua đến so trước kia thoải mái, trong nhà có nữ nhân giặt quần áo, nấu cơm, bọn họ cũng có vẻ sạch sẽ rất nhiều. Không lạnh, tiểu thẳng tử vui cười một tiếng nói, lâm thanh khê vây quanh miệng giếng nhìn một vòng, lại ở chung quanh nhìn nhìn, cũng không phát hiện cái gì đặc biệt. Lục ca, ngươi biết giếng này cụ thể có bao nhiêu sâu, lại bị phong có bao? Nhiều năm sau... Hàng năm bị phong bế trong không gian sẽ có đại lượng độc khí, Lâm Thanh Khê không dám quá lỗ mãng. Thanh Khê tỉ tỉ, ta biết, ta biết. Ta ông nội nói, này khẩu lão giếng có 10 trượng thâm, phong có vài trăm năm. Tiểu Thẳng tử đoạt ở Lâm Thanh một phía trước trả lời nói, 10 trượng thâm đại khái chính là hơn 30 m, y theo hiện đại khoa học cách nói, 10 m tả hữu nên ra thủy, thực rõ ràng nơi này địa biểu thủy đều tương đối thâm. Bất quá, địa biểu Thủy Nguyên liền sâu cạn không đồng nhất Lâm Thanh Khê tưởng Lâm ra thôn có thể hay không cũng có địa phương Địa biểu thủy tương đối thiển đâu Lục ca Ngươi biết chúng ta thôn cái nào địa phương Hàng năm loại trúc thụ sao Còn có mọc đầy ngải hao địa phương biết không Lâm Thanh Khê đột nhiên hỏi Sau núi không phải có rất nhiều trúc thụ Ngải hao là cái gì Ta không nghe nói qua Lâm Thanh một nghĩ nghĩ nói Ngươi cẩn thận ngẫm lại chứ bỏ sau núi còn có cái nào địa. Phương có, đến nỗi ngải hao, kỳ thật nó là một loại có thực nùng hương khí thảo, lá cây có một chút phát hoàng, hơn nữa sẽ có một ít giống tơ nhện giống nhau mềm mại mao. Lâm Thanh Khê tận lực nói được cẩn thận một ít. Thanh Khê tỷ tỷ, ta biết, ta biết. Lần này lại là tiểu thằng tử dành trước trả lời nói. Tiểu thằng tử, ngươi thật sự biết ở nơi nào? Lâm Thanh Khê vui mừng khôn xiết hỏi liền ở thanh khê tỷ tỷ trong nhà a. Tiểu Thẳng Tử cười nói, chính mình trong nhà. Lâm Thanh Khê hồ đồ, chính mình ra tiền viện hậu viện cũng chưa loại cây trúc, ngài hao liền càng không cần phải nói, nàng thấy cũng chưa gặp qua. Tiểu Thẳng Tử, nhà ta không có a." Lâm Thanh Khê nói, "liền ở thanh khê tỷ tỷ trong nhà, ta thật sự gặp qua, không tin, Tiểu Thẳng Tử mang ngươi đi." Tiểu thẳng tử kéo lâm thanh khê tay liền chiều thôn Tây Đầu đi đến. Lâm thanh một cũng có chút mơ hồ, nhà hắn sân ở thôn Bắc Đầu, khi nào ở thôn Tây Đầu cũng có sân, không nghĩ tới. Tiểu thẳng tử thật đến mang theo lâm thanh khê bọn họ tới rồi thôn Tây Đầu một chỗ rất lớn lại thực phá sân. Này chỗ sân ở thôn Tây Đầu có vẻ có chút lẻ loi, hơn nữa tấm ván gỗ môn cắm thật sự kín mít. Thanh khê tỉ tỉ, chính là cái này trong viện có chút thụ còn có một loại rất thơm thảo. Ta cùng tiểu cậu từ trước kia trộm đã tới, ông nội biết lúc sau, còn đem ta đánh một đốn, nói nơi này điểm xấu. Tiểu thằng tử nhớ tới đã từng bị bảo A ra đánh đến kia một lần, hiện tại, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Bạch Dương, ngươi đi vào đem viện môn mở ra, ta đi trước nhìn xem. Trước mặc kệ viện này là nhà ai, quan trọng nhất là tìm được nàng muốn đồ vật, là cô nương. Bạch Dương một cái mũi chân chỉa xuống đất liền đến sân bên kia, sau đó mở ra viện môn. Lâm Thanh Khê dẫn đầu đi vào, sân so nàng tưởng tượng còn muốn đại, hơn nữa thực sự có một khối to địa phương giống tiểu thẳng tử nói như vậy trường cây trúc, cây trúc phụ cận còn có ngải hao, ngải. Hao chính là ngải thảo, sợi ngải cứu, nó chẳng những là một loại y thảo, mọc đầy ngải hao tùng ngầm chẳng những thủy vượng, hơn nữa đánh ra tới thủy cũng hảo uống. Quan trọng nhất chính là tạc giếng ở trúc thụ dưới, hướng thâm đào, là khả năng nhìn thấy tuyền mạch. Cô nương, này khối địa phương có cái gì đặc biệt sao? Hoa nhải thấy lâm thanh khê nhìn chầm chằm vào cây trúc cùng cỏ dại phát ngốc, hơn nữa trong ánh mắt lé sáng lấp lánh vui sướng quang. Đặc biệt là đặc biệt. Bất quá rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt, đào khai mới có thể biết. Hôm nay, chúng ta đi về trước. Đúng rồi, tiểu thằng tử. Là ai nói cho ngươi cái này sân là nhà ta? Lâm Thanh Khê quay đầu đối đi theo tiến vào tiểu thẳng tử hỏi. Là ta ông nội nói. Tiểu thẳng tử liền cảm thấy cái này sân lại đại lại hảo chơi. Cho nên mới tử tưởng trong động bò tiến vào. Bảo A Gia sẽ không tùy tiện đối tiểu thẳng tử nói này đó. Xem ra nàng phải về nhà hỏi một chút nhà mình ông nội, bà nội mới. Đúng. Vì thế, một hồi đến nhà họ Lâm. Lâm Thanh Khê liền lôi kéo Diệp Thị hỏi tới, bà nội, ta thôn Tây Đầu Nhi có một cái rất lớn sân, ta nghe người khác nói, đó là nhà ta, phải không? Diệp Thị vừa nghe Lâm Thanh Khê nói lên thôn Tây Đầu Nhi sân, sắc mặt lập tức liền thay đổi, có chút kiêng kỵ mà nói, ngươi nghe ai nói, không phải, không phải. Diệp Thị phủ nhận ngược lại làm Lâm Thanh Khê xác định này trung gian khẳng định có sự, nàng không hỏi lại đi xuống, mà là chờ Lâm. Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc từ trong đất trở về thời điểm, kéo bọn họ hỏi lên. Khê nha đầu, ngươi nghe ai nói, về sau đừng lại đi cái kia sân, đen đuổi Nói lên thôn Tây đầu sân, Lâm Viễn Sơn cũng có chút không thích hợp. Ông nội, vì cái gì không thể đi? Lâm Thanh Khê truy vấn nói, ta nói không thể đi, chính là không thể đi. Lâm Viễn Sơn tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, nói chuyện khẩu khí cũng trọng chút. Ông nội ta không phải cố ý chọc ngài sinh khí, chỉ là cái kia. Sân thực đặc biệt, nó nếu là nhà ta sân, ta liền có thể làm điểm sự. Không phải không thể từ người khác trong miệng biết thôn Tây Viện từ sự tình, nhưng Lâm Thanh Khê càng muốn nghe Lâm Viễn Sơn bọn họ nói. Khê nha đầu, ngươi muốn làm gì sự tình một hai phải cùng cái kia sân nhất lên quan hệ, địa phương khác đều có thể, chính là kia tòa sân không thành. Lâm Viễn Sơn nói, ông nội, Ta muốn tạc giếng nơi đó nhất thích hợp. Lâm Thanh Khê Thanh âm cũng hơi lớn một ít. Tạc. Giếng. Khê nha đầu. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Ta cái này địa phương. Là ra không được nước giếng. Lâm Viễn Sơn đã sớm cùng Lâm Thanh Khê nói qua. Lâm ra thôn ngầm là không có thủy. Ông nội. Không có địa phương là ra không được thủy. Chỉ là có chút địa phương thủy thâm. Có chút địa phương nước cạn. Ngài tin tưởng ta một lần. Nếu thôn Tây cái kia sân là nhà ta, ta liền ở lựa chọn địa phương đào đào xem, nói không chừng là có thể đào ra thủy tới. Lâm Thanh Khê khẩn cầu. Nói, Khê nha đầu, ngươi như thế nào biết cái nào địa phương có thể ra thủy. Lâm Viễn Sơn cũng kỳ quái, Lâm Thanh Khê lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Ông nội, ta chỉ là ở thư thượng nhìn đến nói, ngải hao tùm xuống nước vượng thủy hào, chúc dưới tàng cây tạc giếng thâm đào có tuyển mạch. Mà toàn bộ lâm gia thôn có ngải hao chỉ có thôn Tây Cái kia sân, lại còn có có trúc thụ. Lâm Thanh Khê cũng chỉ là nghe nói, nàng cũng không biết có thể hay không đào ra, nhưng tổng muốn. Thử thử một lần. Tuyền tuyển mạch. Lâm Viễn Sơn thật không nghĩ tới chính mình kia bị nguyền rủa lão sân thế nhưng khả năng cất giấu tuyển mạch. Ông nội, ta chỉ là như vậy suy đoán, cụ thể có hay không, đào khai mới biết được. Lý luận yêu cầu nghiệm chứng mới có thể biết có phải hay không sự thật, Lâm Thanh Khê cũng không dám tin tưởng có thể hay không đào đến tuyển mạch. Cha, thôn Tây Viện tử sự tình, ngài liền nói cho bọn nhỏ đi, sớm hay muộn bọn họ cũng là phải biết. Rằng, Mục Thị nghe được Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Thanh Khê đối thoại, cảm thấy mặc kệ có hay không tuyển mạch, Lão Sơn sự tình phỏng chừng đều giấu không nổi nữa. Ăn cơm chiều phía trước, Lâm Viễn Sơn đem trong nhà người đều tụ ở nhà chính sau đó bắt đầu nói về thôn tây lão viện sự tình từ có lâm ra thôn kia một ngày khởi lâm viễn sơn tổ tiên liền vẫn luôn ở tại thôn tây cái kia sân trong viện loại cây trúc cây trúc phía dưới còn có hàng năm rút không sạch sẽ cỏ dại tà ra dầy đặc mùi hương nguyên lai like, nhà họ lâm tổ tiên con cháu thịnh vượng có thể xem như trong tộc nhà giàu nhà nhưng sau lại nhà họ lâm người lớn càng ngày càng loãng cho đến bốn đời đơn truyền có một ngày Trong thôn tới một cái đi ra đi hết nhà này đến nhà kia thầy bói, Lâm Viễn Sơn khiến cho hắn cấp nhà mình tính tính. Kết quả thầy bói nói nhà họ Lâm hiện tại chủ địa phương phong thủy không tốt, chịu quá nguyền rùa, cho nên người lớn mới không thịnh hành vượng. Nếu muốn sửa vật, cần thiết bỏ quên cái này bất tường nhà cũ, dọn đến địa phương khác, phương Bắc chính là điểm lành chi tượng. Vì thế, Lâm Viễn Sơn một nhà liền dọn tới rồi thôn bắc đầu nhi... Thôn Tây Sân cứ như vậy hoang phế xuống dưới, lâm ra thôn người cũng đều biết chuyện này, ngay từ đầu, có chút người còn không tin, nhưng từ lâm Trung Quốc cùng Mục Huệ Lan ở thôn bắc đầu tân sân thành hôn lúc sau, nhi tử là một đám mà sinh, đại gia mới đều hoàn toàn tin tưởng nhà họ lâm. Thôn Tây cái này sân thật là bất tưởng, rất nhiều người đi đến nơi này đều sẽ vòng khai, lâm thanh vân bọn họ sinh ra lúc sau. Lâm Viễn Sơn ngại đen đuổi liền không đối mấy cái hài tử nói lên quá thôn Tây Viện tử sự tình. Nếu không phải hôm nay Lâm Thanh Khê hỏi tới, hắn cũng là cả đời không nghĩ nhắc tới. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới tiểu thẳng tử nói được không sai. Này thôn Tây sân thật đúng là nhà nặng, nguyền rũa việc nàng cũng không thật sự, chính mình nương liền sinh. Lục tử một nữ, đây là cùng gen có quan hệ, chính mình a bà không cũng sinh song sinh tử. Bất quá, chính mình một người không tin là vô dụng những người khác vẫn là thực kiêng kỵ phong thủy việc. muội muội này thôn Tây Sân thật có thể đánh ra giếng sao? Lâm Thanh một so với thầy bói, hắn càng tin tưởng Lâm Thanh khê. Lục ca, ta cũng không thể bảo đảm, nhưng ta tưởng thử một lần. Ông nội, nếu viện này là nhà ta, các ngươi nếu là không có gì ý kiến, ta liền tính toán tạc. Giếng, nếu thật có thể đào ra thủy tới, cũng coi như phá nhà ta nguyền rùa. Nếu đào không ra, Nơi đó ngải hao cũng là một loại cực hảo dược thảo, có thể trị không ít người bệnh, không phải cũng là chuyện tốt sao? Lâm Thanh Khê như thế nào đều phải đào đào xem. Ngải hao, chính là cái loại này có mùi hương cỏ dại, khê nha đầu, kia cỏ dại có thể trị bệnh. Lâm Thanh Khê hôm nay cho hắn lực đánh vào có chút đại, Lâm Viễn Sơn trong lòng vấn đề một người tiếp một người. Ân, ông, nội, chúng ta thôn Tây Viện tử ngải hao có thể trị bệnh. Bất quá so với dược thảo tác dụng, ta càng tin tưởng ở nó căn hạ cất dấu thủy, ông nội, làm ta thử xem. Lâm Thanh Khê lại lần nữa thỉnh cầu nói. Ông nội, khiến cho tiểu muội thử xem đi. Tần thị càng ngày càng tin tưởng Lâm Thanh Khê là có thể tạc giếng thành công. Chính là, ông nội, dù sao sân là ta chính mình ra, tưởng đào liền đào bái. Ngô thị đối với nguyền rủa gì đó trước nay đều không để bụng. Cha, khiến. Cho Hải Tử thử xem, Lâm Trung Quốc lần này cũng đứng ở Lâm Thanh Khê bên này, nếu thật có thể ở nhà mình trong viện đào ra nước giếng, như vậy chẳng những phá nguyền rùa, này Lão Sơn cũng có thể lại đi trở về. Lâm Viễn Sơn cùng Diệp Thị đều có chút buông lỏng, lúc sau, hai người thương lượng một đêm, ngày hôm sau đồng ý làm Lâm Thanh Khê thử xem, có người nhà duy trì, Lâm Thanh Khê bước tiếp theo chính là bắt đầu chuẩn bị tạc giếng công cụ, hơn nữa vì vận mét khối liền, nàng. Làm Lâm Trung Quốc hỗ trợ làm một cái dòng dọc kéo nước giá. Thôn Tây nhà họ Lâm trong viện có động tính, thực mau người trong thôn đều đã biết. Hơn nữa nghe nói là Lâm Thanh Khê tính toán ở trong sân đảo giếng người trong thôn liền càng tò mò. Chỉ có tộc trưởng Lâm Nhân Nghĩa cùng vài vị tộc lão thập phần coi trọng, ở biết được tin tức này lúc sau, bọn họ liền tìm tới rồi Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Thanh Khê. Nếu là người khác muốn tạc giếng bọn họ khả năng không để trong lòng. Nhưng Lâm Thanh Khê trải qua bất đồng, gánh vác sứ mệnh cũng bất đồng, nàng nhất cử nhất động đều khả năng ảnh hưởng Lâm thị nhất tộc tương lai, Lâm Nhân Nghĩa bọn họ không thể không để bụng. Khê nha đầu, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở nhà họ Lâm thôn Tây trong viện, tộc trưởng Lâm Nhân Nghĩa gặp được chính chỉ huy hạ nhân tạc giếng Lâm Thanh Khê. Lâm Thanh Khê liền đem chính mình đối Lâm Viễn Sơn nói qua nói lại đối Lâm Nhân Nghĩa bọn họ nói một lần, sau đó nói chính. Mình cũng không thể bảo đảm nhất định có thể đào ra thủy tới, chỉ là thử xem. Khê nha đầu, tộc trưởng ông nội tìm mấy cái người trong thôn giúp ngươi cùng nhau đào, chính ngươi như vậy đào có chút chập. Lâm Thanh Khê nói không thể bảo đảm, nhưng Lâm nhân nghĩa tin tưởng nàng nếu không có nắm chắc, cũng sẽ không dễ dàng đào giếng. Lâm Thanh Khê thủ hạ người phần lớn đều xuống ruộng vội, chỉ có cây bạch dương, bạch dương hai người hơn nữa Lâm Thanh một giúp nàng, nhân thủ. Đích xác không đủ, cho nên, nàng đồng ý lâm nhân nghĩa đề nghị, người nhiều lực lượng đại, như vậy còn có thể sớm một chút xác định phía dưới đến tột cùng có hay không thủy. Không bao lâu, mấy cái trong thôn thanh tráng niên liền ở lâm hồ dẫn dắt xuống dưới tới rồi nhà họ lâm lão sân, đi vào nơi này lúc sau bọn họ mới biết được, tộc trưởng là làm cho bọn họ trợ giúp lâm thanh khê đào giếng. Khê nha đầu, này có thể đào ra thủy sao? Lâm hổ bọn họ đều có chút hoài nghi. Lâm, hổ thúc, ta cũng không rõ ràng lắm, đào đào xem sẽ biết. Lâm thanh khê cười nói, kia muốn đào bao sâu. Lâm hổ lại hỏi, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì, khê nha đầu cho các ngươi như thế nào làm, các ngươi liền như thế nào làm, đừng như vậy nói nhiều, hảo hảo làm việc. Lâm nhân nghĩa rắn dạy lâm hổ hai câu, đã biết, tộc trưởng, tộc trưởng mệnh lệnh so hoàng thượng thánh chỉ còn dùng được. Lâm hổ bọn họ tuy rằng không rõ lâm nhân nghĩa cái này tộc trưởng vì cái gì coi. Trọng lâm thanh khê, nhưng làm theo là được. Đào giếng phía trước, lâm thanh khê sớm bảo hoa nhài cùng tường vi đem sở hữu ngải hao đều nhổ trồng đến khê viên, chúc thụ nhưng thật ra để lại không ít. Vì giếng có cũng đủ dưỡng khí, cũng vì có thể cất chứa hai người tiến vào, còn có phương tiện mang theo thịnh thổ sọt, cho nên lâm thanh khê làm lâm hổ bọn họ đem giếng đào đến khoan một ít giếng đào đến ngày hôm sau thời điểm, trong thôn tới xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, bọn họ phần lớn đều không tin lâm thanh khê có thể đào ra thủy tới, nhớ trước đây, lão tổ tông nhóm chính là đào mười trượng thâm cũng chưa ra thủy đâu, mục thị cùng diệp thị tới cấp lâm thanh khê bọn họ đưa cơm chưa, người trong thôn liền bắt đầu vây quanh các nàng một năm miệng mười mà lại nói tiếp, huệ lan mội tử, nhà ngươi khê nha đầu làm ruộng năng lực là không nhỏ. Nhưng này đào giếng không phải đùa giỡn, đừng làm cho hải tử hạt lao lực. Chính là, chúng ta, thôn đời đời đều là ăn sông sơn mi thủy lớn lên, này ngầm nào có cái gì thủy? Diệp A nái, thanh khê muội tử thật có thể đào ra thủy tới sao? Nàng dựa vào cái gì cho rằng nhà ngươi sân nơi này là có thể đào ra thủy tới đâu? Khê nha đầu chính là cái tiểu người tài ba, nói không chừng này thủy thật đúng là có thể cho nàng đào ra, ha ha ha. Nàng cái tiểu hài tử có thể có thể hôm khác Các ngươi đừng quên Nhà nàng viện này chính là điểm xấu Này ngầm có thể có thủy Kia Thật đúng là gặp quỷ Nói bừa cái gì đâu Hài tử không phải mê chơi sao Cũng không biết lâm hổ bọn họ đi theo xem náo nhiệt gì Đều đi theo một cái hài tử hạt hồ nháo Này nhưng oán không lâm hổ Là tộc trưởng làm cho bọn họ hỗ trợ Chẳng lẽ chúng ta lâm thị nhất tộc lão tổ tông hiển linh báo mộng cấp khê nha đầu không thành. Ha ha. Ha ha, lão tổ tông sao không báo mộng cho ta đâu, nhiều nói cho ta nghe một chút đi nơi nào có vàng bạc tài bảo. Ha ha. Ban ngày ban, mặt liền còn muốn mộng đẹp, lão tổ tông không mắng ngươi ngươi liền tháp nhang cảm tạ. Đừng động vây xem người trong thôn như thế nào trêu đùa, Diệp thị cùng Mộc thị đều chỉ là cười cười, nước giếng còn không có đào ra, mọi người ai nói nói mát liền nói đi. Như vậy hoang đường sự tình, các nàng cũng là không tin, nhưng tóm lại là lâm thanh khê phải làm sự tình, các nàng duy trì một chút là không sai. Lâm thanh khê càng là không đương một chuyện, hiện tại giếng chiều sâu. Đã tới ba trường tả hữu, nàng hạng nặng tâm thần đều ở mới vừa đào ra thổ thượng. Này đó thổ sờ lên thực ẩm ước, hơn nữa hơi nước rất lớn, này thuyết minh nàng phán đoán là không sai, phía dưới nhất định là có nguồn nước. Đột nhiên, Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương ở đây giếng dùng sức túm túm dòng dọc kéo nước giá thượng dây thừng sau đó lớn tiếng đối ngoại hô, cô nương, nhìn đến thủy. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Thanh Khê cho rằng chính mình nghe lầm. Lần này, cây. Bạch Dương cùng Bạch Dương đồng thời hơn nữa nội lực hô, cô nương, nhìn đến thủy. Ở đây không ở chàng người đều bị này thật lớn tiếng la chấn trụ, nhìn đến thủy, nhìn đến thủy ức chế không được mừng như điên ở mỗi người trong lòng đều giống này ngầm sắp muốn trào ra thủy giống nhau, đổ đều đổ không được. Gia thủy, thật đến gia thủy. Lâm nhân nghĩa uống quýt chạy vào sân. Tộc trưởng ông nội, thật đến gia thủy. Lâm thanh khê cao hứng mà nói. Thật tốt quá, thật tốt quá. Khê nha đầu, ngươi thật là chúng ta lâm thị nhất tộc Phúc Tinh, Phúc Tinh nha. Lâm nhân nghĩa kích động mà nói. Lúc này thôn người đã sớm đã quên vừa mới chính mình nói qua nói một đám đều duỗi cổ tưởng hướng giếng bên trong xem là bọn họ quá coi thường lâm thanh khê cái này tiểu cô nương nói không chừng lâm thị nhất tộc lão tổ tông thật cho nàng báo mộng tộc trưởng giếng này xem như nhà ai vui mừng trong đám người có một cái lỗi thời thanh âm xuất hiện thanh âm chủ nhân chính là lâm vượng tài giếng này tự nhiên là nhà ta bất quá ta tin tưởng ta ông nội bà nội Cha cùng nương, còn có ca ca tẩu tẩu nhóm đều không ngại làm toàn thôn người đều ăn này khẩu giếng thủy. Lâm thanh khê nghe được Lâm vượng tài rõ ràng muốn chọn sự thanh âm, đoạt ở mọi người nói chuyện phía trước nói. Khê nha đầu, giếng này như thế nào có thể xem như nhà ngươi đâu, toàn thôn người đều có phần. Lâm vượng tài nghiêng con mắt nói, hắn đây chính là vì toàn. Thôn người mưu phúc lợi, nhưng người trong thôn cũng không lánh hắn này phân hảo ý. Tuy rằng vừa rồi bọn họ cũng có chế nhạo lâm thanh khê hạt hồ nháo ý tứ. Nhưng lúc này ngầm thực sự có thủy. Bọn họ đối lâm thanh khê càng có rất nhiều bội phục. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết nhà họ lâm không phải kia ích kỷ người. giếng này thủy cũng sẽ không bá chiếm không cho người trong thôn ăn. Vượng tài, giếng này còn không có đánh hảo. Ngươi này nội tâm như thế nào liền nhiều lên. Ngươi, đừng quên, ngươi đứng chính là nhân gia khê nha đầu ra sân. Viện này là nhà nặng. Giếng này cũng là nàng đánh ra tới Tự nhiên giếng cũng là nhà nặng Có thôn dân đứng ra nói Các ngươi cũng đừng quên Viện này nhà bọn họ sớm từ bỏ Lâm vượng tài lớn tiếng nói Ai nói ta từ bỏ Viện này là ta nhà họ Lâm tổ trạch Hiện giờ đánh ra nước giếng Năm đó nguyền rụa cũng phá Nhà ta tổ trạch không phải cái gì điểm xấu nơi Tương phản Ta hiện tại cảm thấy nơi này phong thủy cực Hảo Tộc trưởng Quá hai ngày Ta khiến cho người tới trùng tu nhà ta tổ chạch, sau đó liền dọn về tới trụ. Lâm Viễn Sơn nghe nói nhà cũ đánh ra thủy, liền từ trong đất chạy nhanh đã trở lại. Đây là nhà ngươi tổ chạch, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, người khác nói không. Các ngươi đều cho ta nghe hảo, chúng ta thôn có thể đánh ra một ngụm giếng, đó là thiên đại chuyện tốt. Giếng này thủy ta tin tưởng Viễn Sơn một nhà sẽ không bá chiếm, cho các ngươi uống. Là xem ở cùng tộc nhân tình nghĩa thượng, không cho các ngươi uống, ai cũng không thể nói ra cái gì tới, đều hiểu chưa? Ừ. Xem ra chính mình gõ còn chưa đủ, tộc nhân tâm vẫn là không thế nào tề. Tộc trưởng, hôm nay ta lâm viễn sơn liền đem lời nói cho đại gia nói rõ, khê nha đầu đánh ra này khẩu giếng là tổ tiên phù hộ, ta tự nguyện quyên cấp trong tộc. Khê nha đầu, ngươi trong lòng cũng đừng với ông nội có cái gì bất mãn, giếng này là ngươi đánh ra tới không sai. Nhưng này, Thủy không phải chúng ta nhà mình, là thuộc về người trong thôn. Lâm Viễn Sơn không ham này khẩu giếng, người trong thôn có thể uống thượng nước giếng, đây là mấy trăm năm chưa thấy qua chuyện tốt, nhưng giếng này muốn không có Lâm Thanh Khê cũng đánh không ra, hắn biết lúc này đây lại muốn cho Lâm Thanh Khê chịu điểm ủy khuất. Ông nội, giếng sự tình ngài cùng tộc trưởng ông nội quyết định thì tốt rồi, ta chỉ là cái tiểu bối, có thể đánh ra một ngụm giếng cũng bất quá là cơ. Duyên xảo hợp, lòng ta sẽ không oán ông nội. Lâm thanh khê rộng lượng lên có thể rất rộng lượng, nhưng so đo lên cũng có thể thực so đo. Nói đến cùng, Lâm gia thôn bất quá là nàng ngày sau nhớ nhung sâu nhất một chỗ, nhưng cũng không phải duy nhất một cái. Chính là, đối với mặt khác người nhà tới nói, Lâm gia thôn là bọn họ về sau đời đời con cháu muốn chủ đi xuống địa phương, để cao người nhà ở tộc nhân cảm nhận chung địa vị hòa hảo cảm, nàng cũng không có gì không thể hy. Sinh lại nói, có này khẩu giếng, trong thôn nước ăn vấn đề liền sẽ được đến giảm bớt, như vậy nàng liền có thể dùng sông sơn mi thủy tới tưới địa. Lâm Thanh Khê không cảm thấy ủy khuất, nhưng là có người thế nàng cảm thấy ủy khuất. Khê Viên bọn hạ nhân biết chuyện này lúc sau, đều cảm thấy nhà họ Lâm người đối người trong thôn thật tốt quá. Tương phản, người trong thôn lại có vẻ có chút không phúc hậu. Cô nương, nếu không chúng ta hồi Bình Lăng huyện đi. Tường Vi lo lắng. Về sau người trong thôn nhìn đến Lâm Thanh Khê năng lực càng ngày càng cường, bọn họ sẽ thượng cổ tới chiếm tiện nghi, lại nói, Bình Lăng huyện còn có mấy ngàn mẫu đất cùng vài tòa sơn đâu. Hồi nơi đó làm gì? Lâm Thanh Khê từ trong thôn trở lại khê viên lúc sau có điểm mệt, hai ngày này nàng tuy rằng không có tự mình động thủ đào giếng, nhưng trong lòng vẫn luôn dẫn theo kính nhi đâu. Cô nương, tưởng vi biết nơi này là cô nương ra, nhưng một ngày nào đó cô nương là phải Cả người, đến lúc đó cô nương ở lâm gia thôn nỗ lực hết thảy đều là mang không đi, còn không bằng hiện tại rời đi, tìm một cái thuộc về cô nương chính mình địa phương, cô nương muốn làm gì liền làm gì, cũng không cần xem người khác sắc mặt. Tường Vi Thanh âm rõ ràng có nhẹ nhẹ tức giận, những người đó chính là xem cô nương người tiểu mới khi dễ nàng. Tường Vi, ngươi cũng nói nơi này là nhà của ta, ta như thế nào có thể tùy tiện rời đi nhà của ta đâu? Lại nói. Ta nào có nhìn? Cái gì người sắc mặt, ta quá ta chính mình nhật tử, người khác ngại không ta, ta cũng ngại không bọn họ. Bất quá, ngươi có một chút nói đúng, ta thật là muốn tìm một cái thuộc về ta chính mình địa phương, bất quá không phải hiện tại. Thật lâu trước kia, Lâm Thanh Khê liền tưởng mua một tòa hoang đảo cư trú, ở trên hoang đảo cái một tòa ai cũng vô pháp quấy giày phòng ở, sau đó mặt chiều biển rộng, tính chờ xuân về hoa nở, chỉ là... Ở một cái như thế cổ xưa thời không, không có du thuyền, không có điện, không có hết thảy công nghệ cao thiết bị, còn không có nàng yêu tha thiết lặn xuống nước phương tiện, liền tính không cần tiền cũng có thể có được một tòa hoang đảo. Đối với nàng mà nói, lúc trước chờ mong cái loại cảm giác này cũng bất đồng. Đó là khi nào? Tường Vi hỏi. Ta cũng không biết, trừ phi người nhà của ta nguyện ý đi theo ta cùng nhau rời đi, nếu không bọn họ ở nơi nào. Ta ràng buộc liền ở nơi nào, người chỉ cần có ràng buộc, rất nhiều. Chuyện liền không thể tùy tâm sở dụng, tùy hứng ích kỷ, có lẽ có thể vì chính mình mưu đến ngắn ngủi ích lợi, nhưng là mất đi vĩnh viên so được đến muốn nhiều. Ích kỷ cùng lạnh nhạt đích xác có thể cho một người qua đến càng nhẹ nhàng thích ý. Lâm Thanh Khê cũng không phải không nghĩ như vậy, chỉ là nàng nếu là như thế này làm, Lâm viễn Sơn là cái thứ nhất không đáp ứng. Hoa nhài cùng tường vi tận lực đi lý giải lâm thanh khê ý tứ trong lời nói, nhưng người thiện bị người. khinh lâm thanh khê biểu hiện đến càng xuất sắc, sẽ có càng nhiều người tưởng từ trên người nàng được đến chỗ tốt, hiện tại chỉ là một ít người trong thôn, kia về sau đâu. Bất quá là một ngụm da thủy giếng, lâm thanh khê là thật không có tưởng quá nhiều, đối với nàng tới nói, rất rõ ràng chính mình về sau tình cảnh, nếu không nhanh chóng cường đại mình thân, nàng cùng nàng người nhà. Thậm chí lâm thị nhất tộc người đều sẽ có nguy hiểm. Nhà họ lâm tổ trạch ra cố hảo giếng. Vách tường chân chính ra thủy hôm nay buổi tối. Lâm nhân nghĩa, lâm viễn sơn hai người ở khê viên tìm được rồi đang ở đầu đồng xanh chơi lâm thanh khê. Hương như ôm đồng xanh chạy nhanh đi khác phòng. Hoa nhài pha hảo trà nóng đưa đến trong phòng. Lâm nhân nghĩa cùng lâm viễn sơn ngồi ở trên giường đất. Lâm thanh khê ngồi ở bọn họ đối diện trên ghế. Khê nha đầu. Mấy ngày nay ngươi không về nhà, có phải hay không trong lòng còn đang trách ông nội cầm ngươi nỗ lực đương nhân. Tình, từ ngày đó từ tổ trạch sau khi rời khỏi, Lâm Thanh Khê liền vẫn luôn ngốc tại khê viên. Ông nội, ta mấy ngày nay tất cả đều bận rộn sàng chọn mạch loại sự tình, đã cùng cha mẹ nói qua, ngài đừng hiểu lầm, ta trước nay không trách quá ông nội. Nói thật, Lâm Thanh Khê đều mau đem chuyện này cấp đã quên, thật sự là cài bừa vụ xuân phía trước. Nàng có quá nhiều sự tình muốn vội. Khê nha đầu, ngươi đừng trách ngươi ông nội, hắn là chúng ta trong tập chân chính đại nhân. Đại nghĩa người, nếu không phải vì toàn thôn người suy nghĩ, hắn cũng sẽ không đem ngươi công lao đưa cho đại gia. Đối với này khẩu giếng, trong thôn nói cái gì đều có, nhưng đều thực cảm tạ lâm viễn sơn đem giếng quyên cấp trong thôn, về sau nước ăn liền không có như vậy khó khăn. tộc trưởng ông nội, ông nội, ta thật đến ai cũng không trách. Bất quá chính là một ngụm giếng mà thôi, liền tính ta chính mình bá chiếm nó, chẳng lẽ ta còn có thể mỗi ngày đối với miệng giếng. Uống nước không thành, đánh giếng vốn dĩ chính là làm đại gia có nước uống, chẳng qua đánh giếng địa phương vừa vặn ở nhà ta lại vừa vặn bị ta biết mà thôi, ta đối này khẩu giếng có sử dụng quyền, nhưng là lại không có chân chính quyền quyết định. Lâm Thanh Khê bất đắc dĩ mà tỏ vẻ nói. Lâm Nhân Nghĩa cùng Lâm Viễn Sơn tuy rằng không phải thật phần thực minh bạch, sử dụng quyền, cùng quyền quyết định, cụ thể là có ý tứ gì, nhưng cũng có thể đoán được một ít, nhưng vô luận. Nói như thế nào, đánh giếng chuyện này, công lao lớn nhất chính là Lâm Thanh Khê. Khê Nha Đầu, Lâm Gia Thôn có thể có một ngụm da thủy giếng, nói như thế nào đều là ngươi công lao, ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta cái này tộc trưởng có thể làm được. Lâm Thanh Khê cùng khác tiểu cô nương bất đồng, đối nàng tưởng thưởng tự nhiên cũng muốn bất đồng. Tộc trưởng ông nội, thật là ta muốn cái gì đều có thể. Lâm Thanh Khê trọng mắt vừa chuyển nói, không sai, cái gì đều có thể. Liền hướng về phía Lâm Thanh Khê đối trong tộc công hiến, Lâm nhân nghĩa cũng biết chính mình không thể keo kiệt. Kia ngài đem trong tộc từ đường phía sau kia một tảng lớn rừng cây cho ta đi. Lâm Thanh Khê bỗng nhiên nói, Toàn bộ lâm gia thôn, chỉ có lâm thị từ đường phía sau kia phiến trong rừng thụ cùng nơi khác bất đồng. Tuy rằng người trong thôn không biết thụ tên, nhưng những cái đó thụ thụ linh đều thật lâu, có mấy trăm năm, có vài thập niên, thậm chí. Còn có một thân cây nghe nói có ngàn năm. Khê nha đầu, ngươi muốn những cái đó thân cây cái gì? Kia chính là thủ chúng ta lâm thị từ đường vài trăm năm thần thụ, cái này cũng không thể cho ngươi. Tuy rằng có chút lật lọng Nhưng lâm nhân nghĩa cũng chỉ có thể thất tín với lâm thanh khê, lâm thị từ đường phía sau thủ không phải ai đều có thể động, không có gì, chỉ là thích mà thôi. Lâm thanh khê khó nén thất vọng, khê nha đầu, nếu không ngươi lại đổi điểm khác, kia thủ là không thể động. Lâm thanh khê muốn cái gì không tốt, một hai phải từ đường phía sau thần thụ, lâm nhân nghĩa là vạn không có khả năng đáp ứng. Lâm Viễn Sơn cảm thấy Lâm Thanh Khê có chút cố ý khó xử Lâm nhân nghĩa, bởi vì phía trước Lâm Thanh Khê liền nói thực thích từ đường phía sau thụ, muốn đi chém một cây, nhưng là bị hắn ngăn lại, hơn nữa đã nói cho nàng, này đó thụ là bảo hộ tập nhân thần thụ, không động đậy đến. Tính, tập trưởng ông nội, mặt khác ta cái gì đều không? Nghĩ muốn, về sau ta chỉ nghĩ loại hảo ta chính mình điền, có chuyện gì ngài tìm ta ông nội là đến nơi? Lâm Thanh Khê đã không có nói chuyện hứng thú. Lâm Nhân Nghĩa cùng Lâm Viễn Sơn đều nhìn ra Lâm Thanh Khê có chút không cao hứng. Bọn họ cũng không dám nói nàng cái gì. Tưởng nàng là bị tổ tiên dạy dỗ quá đệ tử. Liền tính là tộc nhân của mình hòa thân cháu gái. Có chút lời nói cũng là muốn nghẹn ở trong lòng không thể nói. Lâm Nhân Nghĩa cùng Lâm Viễn Sơn đành phải trước. Rời đi, bọn họ đều cảm thấy chính mình cùng Lâm Thanh Khê chi gian đã bị cách ra khoảng cách. Đặc biệt là Lâm Viễn Sơn hắn có loại mãnh liệt cảm giác, chính mình cùng Lâm Thanh Khê cái này cháu gái chi gian tựa hồ xuất hiện vết rách. Kỳ thật Lâm Thanh Khê thật sự chỉ là có chút thất vọng thôi, nàng này thất vọng không phải bởi vì Lâm Nhân Nghĩa cùng Lâm Viễn Sơn hành vi, mà là bởi vì từ đường phía sau những cái đó không chiếm được thụ, kia nhưng đều là tập nhật nguyệt tinh. Hoa, thiên địa linh khí trầm hương, là so hoàng kim còn muốn chân quý gấp mấy trăm lần, thụ trung kim cương. Ở khê viên ăn cơm thời điểm Lâm Thanh Khê cũng có vẻ có chút dầu dĩ không vui, hoa nhài cùng tường vi còn tưởng rằng là bởi vì Lâm nhân nghĩa, Lâm Viễn Sơn đối nàng nói chút cái gì, chọc nàng không vui. Cơm nước xong, Lâm Thanh Khê giáo hội dâm bụt sàng chọn mạch loại phương pháp, sau đó liền có chút phát ngốc mà ngồi ở khê viên trong viện. Cô nương, ngài có phải? Hay không còn ở bởi vì kia khẩu giếng sinh khí? Bạch Dương cũng cho rằng Lâm Thanh Khê là bởi vì giếng sự tình. Lâm Thanh Khê lắc đầu, nói, tộc trưởng ông nội nói phải cho ta một chút bồi thường, hỏi ta muốn cái gì, ta nói muốn từ đường phía sau thụ, hắn liền đổi ý. Thụ, chính là trong thôn Lâm Thị từ đường phía sau những cái đó thụ. Bạch Dương hỏi, là nha, ai, ta Kim Cương. Lâm Thanh Khê kéo tiểu má vẻ mặt đau khổ nói, cô nương, những cái đó thụ có cái gì hiếm lạ, ở. Sông Sơn Mi bên kia núi sâu có thật nhiều đâu, so từ đường phía sau thụ thô nhiều. Bạch Dương còn tưởng rằng Lâm Thanh Khê là bởi vì cái gì buồn giàu, nguyên lai like bất quá là những cái đó kêu không nổi danh tự thụ. Qua năm lúc sau, hắn thi triển khinh công lại vào hai lần núi sâu, hơn nữa đi địa phương khá xa, liền phát hiện cùng Lâm Thị từ đường phía sau giống nhau thụ, chẳng qua nơi đó giá thú rất nhiều, nếu không phải hắn khinh công hảo, khả năng đều không về được. Bạch Dương, ngươi lặp lại lần nữa, cái gì nhiều lắm đâu. Lâm Thanh Khê đột nhiên đứng lên. Chính là cô nương ngươi nói cái loại này thụ, ta ở núi sâu gặp qua, lại cao lại thô, bất quá bên kia đều là gia thú, phi thường nguy hiểm. Bạch Dương đành phải lặp lại lần nữa, này thụ thật thật sự quan trọng sao? Giống nhau như đúc. Lâm Thanh Khê không tin hỏi. ân hẳn là không nhìn lầm, nếu không, ta hiện tại độ sâu sơn nhìn nhìn lại đi. Bạch Dương buông trong tay đang ở trà lau cái. Uộng, đứng dậy tính toán lại đi núi sâu nhìn xem. Ngươi không phải nói nơi đó rất nguy hiểm sao? Như vậy, ngươi kêu lên cây Bạch Dương cùng nhau, tốt nhất cho ta lộng trở về một ít nhánh cây. Nhớ kỹ, đừng làm cho người trong thôn nhìn đến. Vạn nhất là giống nhau đồ vật, người trong thôn lại cho rằng nàng phá hư thần thụ, này nhưng không dễ làm. Đã biết, cô nương, ta đây liền đi. Bạch Dương chạy mau đi tìm cây Bạch Dương. Thiên có chút hắc thời điểm, cây Bạch Dương cùng. Bạch Dương mới từ khê viên cửa sau tiến vào, trong tay còn cầm mấy cây nhánh cây. Lâm Thanh Khê đang ở trong phòng nôn nóng chờ đợi. Hoa nhải cùng tường vi các nàng một bên luyện tự, một bên bồi Lâm Thanh Khê chờ. Cô nương, cây Bạch Dương ca cùng Bạch Dương ca đều đã trở lại. Linh Lan ở ngoài cửa nói, làm cho bọn họ nhanh lên tiến vào. Lâm Thanh Khê ở trong phòng nói, cây Bạch Dương cùng Bạch Dương đi vào trong phòng lúc sau, liền đem nhánh cây giao cho Lâm Thanh Khê, Lâm. Thanh Khê vừa thấy quả thực cùng từ đường phía sau giống nhau, chính là trầm hương nhánh cây, phát đạt, cái này nàng mới là chân chân chính chính mà phát đạt. Cô nương, cô nương, hoa nhải thấy Lâm Thanh Khê ôm cây Bạch Dương, Bạch Dương lấy lại đây nhánh cây cười ngây ngô, chạy nhanh ra tiếng gọi nàng, ta không có việc gì. Ta không có việc gì, ta yêu cầu bình tĩnh một chút, các ngươi đều trước đi ra ngoài, làm ta bình tĩnh một chút. Lâm Thanh Khê hiện tại nhu cầu cấp bách, muốn một lần nữa trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Trong phòng liền dư lại Lâm Thanh Khê một người thời điểm, nàng an tính mà ngồi ở trên giường đất, một tay nắm tay để ngạch, một tay nhẹ nhàng mà đánh trên giường đất tiểu bàn gỗ, nàng cho rằng thấy rõ ràng sở hữu lợi hại quan hệ. Chỉ cần trong tay nắm giữ gieo trồng cao sản lương thực cùng rau dưa kỹ thuật Như vậy một chốt liền không ai dám động nàng Mà chờ đã có bạc cùng càng nhiều người một nhà An toàn của nàng cảm liền sẽ tùy Theo gia tăng Chính là Làm ruộng là dài dòng quá trình Cho dù có liều lớn Cũng muốn suy xét rất nhiều mặt khác nhân tố Càng muốn biết trước rất nhiều mặt khác nguy hiểm Cho nên Nàng muốn nhanh hơn tiến độ mới có thể Bạch Dương nói Núi Sâu Trầm Hương so từ đường phía sau Trầm Hương còn muốn thô, hơn nữa giá thú đông đảo, như vậy núi sâu này đó Trầm Hương giá trị liền sẽ càng cao. Trung Quốc cổ đại xưa nay có Trầm đàn long xạ, nói đến Trầm Hương là thập phần khó được. Cao nhã chi hương, nàng ở kinh thành thời điểm, từng cố ý đi hương các hỏi qua, ở sở quốc tốt nhất hương là đàn hương, căn bản không ai nghe nói qua Trầm Hương, hoàng gia chùa miếu hoàng thượng thiêu hương đều là đàn hương. Nếu nàng thu thập trầm hương tới bán, hơn nữa đem nó đẩy đến chúng hương đứng đầu, như vậy bạc còn không phải quần cuộn mà đến. Có bạc, nàng liền dễ làm việc nhiều. Cây Bạch Dương, Bạch Dương, các ngươi tiến vào. Chủ ý đã định Lâm Thanh Khê lớn tiếng đối. Diện ngoại hô, hai ngày sau, Lâm Thanh Khê cùng cây Bạch Dương, Bạch Dương liền ở khê viên biến mất. Mục thị cùng Diệp thị tới tìm Lâm Thanh Khê thời điểm, đều bị hoa nhài các nàng cấp chắn đi trở về. Tới rồi ngày thứ ba, Lâm Thanh Khê bọn họ ba cái mới trở về, hơn nữa ba người đều là vẻ mặt không khí vui mừng. Cô nương, có phải hay không thành công? Hoa nhài nhỏ giọng hỏi. Không sai, xem ra các ngươi bốn cái muốn bắt tay trên đầu sự tình đều giao cho Thủy Tiên, Hải Đường. Các nàng bốn cái, sau đó cùng ta ra một chuyến xa nhà. Lâm Thanh Khê cười nói. Cô nương, cái loại này mà làm sao bây giờ? Dâm bụt nghĩ liền phải cày bừa vụ xuân, lâm thanh khê lúc này bỏ xuống này đó hoa màu rời đi, nói không chừng sẽ sai lầm. Không có việc gì, tất cả đều dựa theo ta nói chọn giống, bón phân, làm cỏ, sau đó loại thượng tiểu mạch. Mặt khác, ngươi đem chúng ta sở hữu hạt giống đều lấy ra tốt nhất một phần cho ta, không cần quá nhiều. Loại thượng lúa mạch, liền không cần thao quá đa tâm, nông trang rau dưa có lâm viễn sơn hỗ trợ chiếu cố, cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Lâm Thanh Khê lại tìm tới Hoa Nhài cùng Tường Vi phân phó một chút sự tình lúc sau, nàng liền về nhà, sau đó đối Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc mấy người nói, chính mình muốn ra một chuyến viện môn, cây bạch dương, bạch dương cùng Hoa Nhài các nàng bốn cái đều đi theo, làm người nhà không cần lo lắng. Khê Nha đầu, ngươi này lại là muốn làm gì đi? Trong nhà đã có ăn có xuyên. Ngươi liền không thể thành thành thật thật ngốc tại trong nhà sao. Lần trước vào kinh non nửa năm, Diệp Thị liền lo lắng non nửa năm, Nàng hiện tại không cầu cái gì đại phú đại quý, Liền cầu một nhà yên vui. Bà nội, ta chính là đi ra ngoài đi dạo, Qua không bao lâu liền trở về, Ngài đừng lo lắng. Muốn thuyết phục người trong nhà đi ra ngoài, Thật đúng là không phải một việc dễ dàng, Lâm Thanh Khê lại không thể lén lút rời đi. Khê nha đầu, ngươi muốn đi ra, Ngoài liền đi ra ngoài đi. Bất quá. Đừng ngốc lâu lắm làm người trong nhà lo lắng. Có rảnh thời điểm viết phong thư trở về. Ngươi nếu là tưởng phi liền phi đi. Cái này ra không có dây thừng vây khốn ngươi. Lần trước từ Khê Viên trở về. Lâm Viễn Sơn một người suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng làm hắn phát hiện. Chính mình cùng cháu gái chi gian vết rách sở dĩ xuất hiện. Là bởi vì hắn cùng tộc trưởng Lâm nhân nghĩa giống nhau. Đều tưởng đem Lâm Thanh Khê vây ở Lâm ra thôn. Hắn. Tưởng, Lâm Thanh Khê nhất định là cảm thấy được điểm này, cho nên mới càng ngày càng không yêu về nhà, mà là cả ngày ngốc tại Khê Viên, như vậy đi xuống, người một nhà quan hệ liền sẽ càng ngày càng xa, thẳng đến có một ngày, nàng sẽ không chút nào lưu luyến mà rời đi cái này địa phương. Hắn tự hỏi, chính mình muốn nhất chính là người một nhà vui vẻ mà sinh hoạt ở bên nhau, Lâm thị nhất tộc có thể hay không lớn mạnh, Lâm thị tộc nhân có thể hay không quá tốt nhất nhật tử. Không phải hắn, tộc trưởng Lâm Nhân Nghĩa cùng tộc lão nhóm có thể quyết định, cũng không phải Lâm Thanh Khê có thể quyết định, đây là sở hữu tộc nhân sự tình. Cho nên, lúc này đây, hắn là hoàn toàn mà tưởng khai, cũng suy nghĩ cẩn thận, cháu gái tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng nàng tâm không phải 10 tuổi, nàng nếu là muốn đi bên ngoài phi, chính mình nên phát ra từ nội tâm mà bỏ được buông ra tay nàng chân, hơn nữa trợ nàng giúp một tay. Ông nội, ngài, Lâm Thanh Khê Không nghĩ tới lần này Lâm Viễn Sơn cái gì đều không hỏi liền duy trì nàng, hơn nữa cũng không cho mặt khác người nhà phản đối. Khê nha đầu, này lộ là khoan, này chân không có xiềng xích, ngươi muốn đi địa phương nào liền đi, muốn chạy nào con đường liền đi, không cần suy xét những người khác, làm người nhà của ngươi, chỉ là sẽ lo lắng ngươi có đói bụng không, khát không khát, ngộ không gặp được nguy hiểm, ngươi làm người nhà biết này đó như vậy đủ rồi. Khúc mắt giải khai Lâm viễn sơn so với ai khác đều nhìn thấu, xem đến xa. Ông nội, ta sẽ thường thường viết thư cho các ngươi, cũng sẽ chiếu cố hảo tự mình, ta chỉ là muốn đi xem bên ngoài thiên là như thế nào. Lâm thanh khê minh bạch Lâm viễn sơn đây là chân chính mà ở duy trì nàng. Đi thôi, không cần lo lắng khê viên cùng trong đất sự tình, ông nội cùng cha ngươi đều ở đâu. Lâm viễn sơn cho Lâm thanh khê một cái an tâm tươi cười. Hôm nay, Lâm Thanh Khê liền mang theo cây Bạch Dương cùng. Hoa nhài bọn họ rời đi Lâm ra thôn, chỉ là đêm khuya thời gian, bọn họ lại lặng lẽ từ một con đường khác thần không biết quỷ không hay mà quay trở về Đại Mi Sơn, từ chân núi huyệt động tiến vào Lâm Thanh Khê bí mật căn cứ. Hai tháng sau, bách hoa tranh kỳ khoe sắc, muôn hồng nghìn tía, các hiện mùi thơm, làm như sớm biết ngày xuân sắp trở lại, muốn đem cuối cùng sinh mệnh chán tẫn. Đầy trời tơ liễu theo gió bay múa, như tuyết hoa sái lạc người đầu vai, mạc danh thêm một tia, u sầu. Lúc này, đại mi sơn hạ lâm ra thôn so năm rồi trở nên càng thêm náo nhiệt, nhưng là nhà họ lâm cùng khê viên lại càng an tĩnh, tựa hổ trong nhà đi rồi một người tựa như thiếu một mảnh thiên. Ai, từ hai tháng trước lâm thanh khê sau khi rời khỏi, diệp thị liền thường xuyên thở ngắn than dài lên, tưởng niệm cháu gái nôn nóng tâm tình ngày đêm tra tấn nàng. Đứa nhỏ này, rời nhà lâu như vậy, liền tin cũng không viết một phong. Bà nội, đã trở lại, đã trở lại. Lâm, thanh một đột nhiên chạy tiến trong viện la lớn. Diệp thị đột nhiên cả kinh, cuống quyết đứng lên hỏi, khê nha đầu đã trở lại. Lâm thanh một thở phì phò, lắc đầu nói, không phải, bà nội, là muội muội bên người dâm bụt cùng linh lan đã trở lại. Nghe đến đó, diệp thị tâm lại nặng nề mà rơi xuống, có chút thất vọng. Nguyên lai like không phải khê nha đầu nha Dâm bụt cùng Linh Lan nói cho nhà họ Lâm người Lâm thanh khê bên ngoài du lịch 2 tháng sau Đã đi kinh thành, nhân lo Lắng trong nhà rất nhiều sự tình Khiến cho các nàng hai cái về trước tới hỗ trợ chiếu cố khê viên Đồng thời nói cho người nhà Nàng bên ngoài thực hào Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc cùng Diệp Thị Bọn họ nghe được dâm bụt cùng Linh Lan nói Lâm thanh khê đi kinh thành Tâm cuối cùng an một nửa Rốt của Kinh Thành nàng đi qua một lần, ở Kinh Thành cũng có nhận thức người. Chẳng những nhà họ Lâm nhân tâm trung thạch đầu rơi xuống một nửa, nghe được Lâm Thanh Khê có tin tức lục. Chí Minh, Vệ Huyền, Dư Vì cùng Hoài Thiệu Chi đám người cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đều ở tìm Lâm Thanh Khê. Chính là nàng tựa như hư không tiêu thất giống nhau, căn bản tìm không thấy. Chỉ là, tất cả mọi người không thể tưởng được chính là... Lâm Thanh Khê thật là ở chạy tơi kinh thành, chỉ là nàng đi không phải sở quốc kinh thành, mà là ngô quốc kinh thành. Ngô quốc cùng sở quốc nãi một giang chi cách, này danh giới muốn so sở. Quốc đại một nửa, vật phụ dân phong, binh hùng tướng mạnh, này quốc lực là sở quốc vô pháp so, thổ địa càng là thập phần dồi rào. Lâm Thanh Khê sở dĩ muốn đi ngô quốc kinh thành, là nàng làm cây bạch dương đi ra ngoài hỏi thăm tin tức thời điểm nghe nói. Giàu đến chảy mỡ ngô quốc có một cái hoang đường vương gia, muốn ở ba tháng sau ngô quốc kinh thành vạn hương các tổ chức một hồi đấu hương lôi đài tái, thắng được giả đem có 10 vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lượng hoàng kim. Có lẽ đối với ngô quốc rất nhiều nhà có tiền không tính cái gì, nhưng là đối với sinh ở sở quốc Lâm Thanh Khê tới nói, đây là một bút có thể làm nàng vì này một bác cự khoản, huống chi nàng trong tay thật đến có cao cấp nhất kỳ hương, từ sở đến ngô ước có 3.000 hơn dặm. Như thế xa xôi đường xa nếu muốn từ Vân Châu đuổi tới Ngô Quốc Kinh Thành, Lâm Thanh Khê chỉ có một lựa chọn, đó chính là đi một tháng đường bộ tới Sở Quốc nhất phía Bắc Yên Thành, sau đó lại từ Yên Thành sửa. Đi thủy lộ vượt qua hai nước Chi giang Quan Giang, lúc sau tới Ngô Quốc Biên Thành Nam Dũ, cuối cùng từ Nam Dũ chạy tới Ngô Quốc Kinh Thành. Lâm Thanh Khê cùng cây Bạch Dương đám người ngày đêm kiêm chỉnh cuối cùng tới Sở Quốc Yên Thành lớn nhất Quan Giang bến Tàu. Ngộ sở chi gian xưa nay có minh ước, hai nước chi gian có thể thông thương, chẳng qua Hàn Quốc thương nhân tiến vào chính mình quốc gia kiểm tra tương đối nghiêm khắc, đây là để ngừa Hàn Quốc gian tế lấy thương. Nhân chi danh dò hỏi tin tức, cổ đại không giống hiện đại có tiên tiến công nghệ cao có thể điều tra một người thân phận thật sự, hơn nữa giả tạo một cái giả thân phận chứng minh cũng không dễ dàng bị phân biệt ra tới, đặc biệt là 3 năm đại hạn lúc sau. Sở quốc huyện nha lập hồ sơ người trên cũng không biết sống hay chết, hoặc là thân cư nơi nào. Cho nên, Lâm Thanh Khê thực dễ dàng liền lộng tới mấy chương thật sự lộ dẫn, nhưng lại không phải nàng thân phận thật sự. Đối ngoại, nàng là cây Bạch Dương thị đồng, cây Bạch Dương cùng hoa nhài giả trang một đôi xuất ngoại làm điểm mua bán nhỏ thương nhân, Bạch Dương là đi theo khuôn vác, tường vi là hoa nhài bên người thị nữ. Quan giang bến tàu là yên thành lớn nhất vận chuyển hành khách cùng vận chuyển hàng hóa tập một thân bến tàu, nơi này là lâm thanh khê một đường đi tới phát hiện nhất náo nhiệt một cái biên thành nơi, hơn nữa giang thượng dừng lại vài tao thuyền lớn, rất nhiều chuyên môn ở. Bến tàu hàng hóa chuyên chở, dỡ hàng công nhân đang ở trên thuyền thuyền xuống đất bận rộn. Thiếu ra, ta đã chuyên môn hỏi thăm qua, giống chúng ta như vậy mang theo hàng hóa không nhiều lắm thương nhân có thể đi nhờ quan thuyền. Quan thuyền là nửa tháng một con thuyền Hôm nay vừa lúc có quan thuyền muốn đi Nam Dũ Chúng ta đi thôi Bạch Dương khơi mào hàng hóa Mang theo cây Bạch Dương cùng Lâm Thanh Khê Hướng tới quan thuyền phương hướng đi đến Chỉ là Chờ đến bọn họ Đi đến quan thuyền giờ địa phương Lại bị báo cho quan thuyền đã mãn Muốn ngồi quan thuyền đi bờ bên kia Chỉ có thể lại chờ nửa tháng Hơn nữa thực mau quan thuyền liền khai đi rồi Vị này huynh đài Hôm nay muốn xuất phát đi Nam Dũ, không ngồi quan thuyền còn có gì loại biện pháp. Bên cạnh có một vị đồng dạng không ngồi trên quan thuyền trung niên thương nhân, cây Bạch Dương thấy hắn chỉ là có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có cấp sắc, vì thế lại hỏi, không có quan. Thuyền nhưng ngồi, vậy dùng nhiều điểm bạc đi làm tư thuyền, gần nhất cũng không biết là làm sao vậy, rất nhiều thương nhân đều hướng ngô quốc chạy. Trung niên thương nhân cuối cùng nói thầm một câu, Xin hỏi vị này huynh đài, nơi nào có tư thuyền có thể ngồi? Cây Bạch Dương lại hỏi. Xem các ngươi như là lần đầu tiên ra cửa làm buôn bán, này bến tàu thượng trừ bỏ quan thuyền dư lại đều là tư thuyền. Các ngươi có thể hỏi hỏi nào một con thuyền là hôm nay muốn đi Nam Dũ? Xem. Nhân ra có nguyện ý hay không tiện thể mang theo các ngươi đoạn đường? Ta mấy ngày sau đi Nam Dũ cũng là không có việc gì, nhưng thật ra không vội. Trung niên thương nhân hàm hậu cười nói. Đa tà huynh đài bẩm báo, tại hạ này liền đi hỏi một chút. Cây Bạch Dương cũng là hữu hảo cười nói. Lâm Thanh Khê nói như thế nào cũng là đồng, nàng muốn đi hỏi, nhưng bị cây Bạch Dương cản lại. Vì thế hỏi thuyền sự tình vẫn là giao cho Bạch Dương, chỉ là hỏi một vòng xuống dưới, không. Phải này hai ngày không đi, chính là trên thuyền hàng hóa đã mãn, vô pháp đi nhờ bọn họ. Bên kia không phải có một con thuyền rất lớn thuyền sao. Ngươi có hay không đi hỏi, cây bạch dương thấy bến tàu thượng không biết khi nào lại ngừng một chiếc thuyền lớn, hơn nữa có người đang ở vội vàng hướng trên thuyền một dương dương mà trang đồ vật. Kia tao thuyền chúng ta cũng đừng suy nghĩ, nghe nói đây là ngô quốc một cái cái gì công tử thuyền, trên thuyền chỉ trang chính bọn họ. Từ sở quốc mua tới hàng hóa, cũng không làm người ngoài lên thuyền, hơn nữa ta xem trên thuyền thủ vệ võ công đều cực cao, cũng không ở thiếu gia cùng ta dưới. Chúng ta vẫn là đổi thừa khác con thuyền đi Bạch Dương nói khe với mấy người nói Lâm Thanh Khê ra cửa là phải làm sinh ý Cũng không tưởng trêu chọc người nào Chỉ là thời gian cấp bách Cũng không biết có thể hay không thuận lợi tiến vào ngô quốc, Đi sớm một ngày luôn là tốt Mau kêu nhà ngươi công tử ra tới Liền Nói nhà ta vương ra hôm nay muốn ngồi này Tao thuyền đi các ngươi ngô quốc, Tránh ra Mau tránh ra Bến tàu thượng đột nhiên dừng lại mấy chiếc trang trí quá phận hoa lệ xe ngựa, kỳ quái chính là, xe ngựa phía sau còn dùng xích sắt buộc sáu cái đầu bù tóc rối nam nữ. Công tử nhà ta nói, nhà mình thuyền hôm nay không chiêu đái khách là xin lỗi, thỉnh đáp khác thuyền. Trong khoang thuyền đi ra một cái tinh trắng nam nhân chắp tay đối đám kia khí thế có chút kiêu ngạo người. Ta nói nói, lăn, nhà ta vương ra ngồi các ngươi thuyền là để mắt các ngươi. Các ngươi cũng biết nhà ta vương gia là ai, kia chính là Viu Thát Quốc lừng lấy nổi danh quả luân vương gia. Một thân giữ tợn thị vệ thanh âm lớn hơn nữa, còn có ai đều có thể nghe được rào rạt đắc ý. Viu Thát Quốc là nơi nào? Lâm Thanh Khê xem đám kia người dáng người rất giống trước kia ở trong sách nhìn đến quá dã man bộ tộc người. Hơn nữa này đều đến mùa hè, bọn họ trên người còn có gia thú. Đâu? Viu Thát Quốc là cùng sở. Ngô hai nước tương liên một cái tiểu quốc, nhưng bọn hắn dân phong dã man, tác chiến hung hãn, hơn nữa chiến mã là lợi hại nhất, cho nên tuy rằng quốc gia tiểu, nhưng lại không dung khinh thường. Bạch Dương ở Kinh Thành nghe nói qua viêu thát quốc một chút sự tình, nhưng hắn biết đến cũng chỉ có này đó. Nhưng cái đó bị xích sắt buộc chủ người hẳn là vị kia quả luân vương gia nô lệ. Cây Bạch Dương đối viêu thát quốc cũng có một biết quen thuộc hắn chỉ là không biết này đó viu thát quốc nhân vi cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở sở quốc biên thành nô lệ như thế nào còn sẽ có nô lệ lâm thanh khê lại nhìn thoáng qua những cái đó bị xiết sắt buộc người bọn họ hai chân đôi tay đã sớm huyết nhục mơ hồ nhất định là chịu đựng thật lớn thống khổ bọn họ mới sống sót ta nghe nói viu thát quốc vẫn luôn đều có nô lệ mua bán đừng nhìn bọn họ quốc gia tiểu kỳ thật bá tánh nhật tử cũng không hảo quá Bạch Dương nhìn đến, vị kia xuống xe ngựa quả luân vương ra liếc mắt một cái, người này chẳng những thân cường thể tráng thập phần bưu hãn, hơn nữa võ công cũng không thấp. Đúng lúc này, trong khoang thuyền lại đi ra một vị thư sinh bộ dáng người, hắn tự mình rời thuyền nghênh đón quả luân vương ra, hơn nữa vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, còn không dừng mà nhận lỗi. Cái này cái gì công tử, không phải chính mình đánh chính mình mặt sao, vừa rồi còn nói không cho khách lạ lên thuyền. Này vừa chuyển, mặt liền như thế ăn nói khép nếp thỉnh nhân ra lên thuyền, thật là dội trá, tường vi có chút nhỏ giọng khó chịu mà nói, ai ngờ, tường vi bên này thanh âm vừa ra xuống dưới, vị kia đi mà quay lại thư sinh bộ dáng người liền đứng ở đầu thuyền lớn tiếng nói, công tử nhà ta hôm nay thỉnh đến khách quý, tâm tình thật phần hảo, cho nên còn có vị nào muốn lên thuyền đi nam Dũ hiện tại liền có thể lên thuyền, nhà ta này thuyền thực mau liền khai đi rồi hợp với thét to hai lần. Cũng không thấy có những người khác lên thuyền, không phải không có vội vã đi nam rũ người, mà là lâu ở ngô sở chi gian làm buôn bán người đều biết này tao chủ thuyền người đại danh, này thuyền vẫn là không thượng tuyệt vời. Nhưng là Lâm Thanh Khê là lần đầu tiên tới Yên Thành, cũng là lần đầu tiên muốn đi ngô quốc chính cái gọi là nghe con mới sinh không sợ cọt, tận dụng thời cơ, thất không hề tới, đáp thượng này một con thuyền lại như thế nào. Vì thế ở vị kia thư sinh. Bộ dáng nam tử đang định đi trở về khoang thuyền thời điểm, nàng đột nhiên dơ lên cánh tay, la lớn, chờ một chút, nhà ta muốn lên thuyền. Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương đã không kịp ngăn cản Lâm Thanh Khê, lại nói, liền tính bọn họ không nghĩ Lâm Thanh Khê đáp thượng này tao thuyền cũng không có biện pháp, chân chính đương ra làm chủ cũng không phải là bọn họ. Vậy các ngươi mau lên đây đi. Trên thuyền thư sinh trong sáng cười, trong lòng lại thầm nghĩ, Những người này, định là lần đầu tiên ra cửa đến Yên Thành làm buôn bán, đi lên thuyền lúc sau, lâm thanh khê phát hiện này tao thuyền so nàng tưởng tượng còn muốn đại, khoang thuyền bên trong tuy rằng đơn giản nhưng lại rất có ý nhị, hơn nữa trong không khí còn bay nhạt nhạt mùi hương. Cây bạch dương cùng hoa nhài đối vị kia thư sinh nói quá tạ lúc sau, liền ở khoang thuyền thuyền thính một góc ngồi xuống, khoang nội tổng cộng là thượng trung hạ ba tầng, hạ tầng là chuyên chở hàng hóa kho. Hàng, trung tầng là nhìn không sót gì rộng mở thuyền thính, thượng tầng hẳn là dùng cho nghỉ ngơi ngủ địa phương. Hoa nhài cùng tường vi đều là không có ngồi qua thuyền người, cho nên thuyền khai không trong chốc lát, các nàng liền sắc mặt tái nhợt lên, lâm thanh khê phỏng chừng các nàng là say tàu. Thiếu nãi nãi, ngài không có việc gì đi. Lâm thanh khê có chút quan tâm hỏi, này ngồi thuyền không phải một ngày hai ngày, nghe nói muốn hơn nửa tháng mới có thể tới ngô quốc. Ta ta không có việc gì, hoa nhài chịu đựng không phun, lâm thanh khê chỉ lo lên đường, quên mất hoa nhài cùng tường vi có khả năng say tàu sự tình, sớm biết rằng nàng liền xứng một ít trị liệu say tàu thuốc viên, nhưng hiện tại lên thuyền đã không có biện pháp. Vài vị, công tử nhà ta nói, trên thuyền phòng trống nhiều, vài vị có thể đi trước nghỉ ngơi, đây là một ít nhưng trị say tàu thuốc viên, vài vị nếu là cảm thấy không thoải mái, có thể ăn trước hạ. Từ khoang, Thuyền thượng tầng đi xuống tới một vị áo lục thước tha thiếu nữ, ý cười doanh doanh mà đối cây bạch dương cùng hoa nhài mấy người nói. Đa tạ nhà ngươi công tử, có thể làm tại hạ mấy người lên thuyền đã là vạn phần cảm tạ, không dám lại phiền toái chủ nhân ra. Cây bạch dương ngượng ngùng mà nói, vị cô nương này, ta không có việc gì, nhìn một chút thì tốt rồi. Hoa nhài cũng cự tuyệt nói, áo lục cô nương cười nói, vài vị đừng khách khí. Nếu các ngươi thượng công tử nhà, ta thuyền, chính là công tử nhà ta khách nhân, nào có chủ nhân chậm chế khách nhân đạo lý, phòng đã vì vài vị chuẩn bị tốt, ta xem vị này phu nhân cùng vị này tỷ tỷ sợ là say tàu lợi hại, này đi nam rũ còn có nửa tháng lộ trình, trên thuyền lại vô đại phu, vẫn là nhanh lên đi trong phòng nghỉ ngơi, yên tâm, này thuốc viên là không độc. Cô nương nói đùa, đầu thứ ra cửa làm buôn bán liền gặp được người hảo tâm, Tại hà đa phi thường cảm kích Chỉ là ai vậy đa tà nhà ngươi Công tử cùng cô nương ngươi Cây bạch dương không hề khách khí Nếu nhân ra hảo ý làm chính mình chủ trên thuyền phòng Chính là không nghĩ bọn họ mấy cái Cũng muốn ngấm lại lâm thanh khê Chị liệu say tàu thuốc viên hoa nhài cùng tường vi cũng ăn đi xuống Thật sự là vựng đến khó chịu Không nghĩ tới thuốc viên ăn xong đi lúc sau Các nàng say tàu bệnh trạng thật đến hảo rất nhiều Vị kia áo lục cô nương cho bọn hắn ở thượng tầng cuối tìm hai cái tuy rằng tiểu nhưng lại. So với so ẩn nấp phòng, hơn nữa ly mặt khác bên trong rõ ràng có người phòng muốn xa một ít, hơn nữa hảo tâm nói cho bọn họ tận lực không cần ra cửa, mỗi ngày sẽ có người cho bọn hắn đưa cơm, đưa nước. Vị này thuyền chủ nhân cũng không tệ lắm, chẳng những làm chúng ta lên thuyền, còn quản ăn quản trụ, hơn nữa một văn tiền đều không cần, như thế nào còn có người sợ thượng này tao thuyền đâu không hề như vậy say tàu tường vi đầu óc liền bắt đầu động lên khả năng này thuyền chủ nhân uy danh quá thịnh cho nên quen thuộc hắn thân phận người đều sợ đi lâm thanh khê một con lỗ tai ở trong phòng một khác chỉ lỗ tai chính cẩn thận mà nghe ngoài cửa động tính đại gia mấy ngày này lên đường đều mệt mỏi các ngươi trước nghỉ ngơi đi ta cùng bạch dương thủ tại chỗ này tuy rằng thuyền chủ nhân cho bọn họ hai cái phòng Nhưng ra cửa bên ngoài muốn vạn phần cẩn thận huống chi này người trên thuyền cũng đều không đơn giản Cây Bạch Dương Quyết định cùng Bạch Dương thủ các nàng mấy cái nữ Kế tiếp năm sáu thiên Lâm Thanh Khê vài người trừ bỏ thượng nhà xí một bước cũng không có ra khỏi phòng Mỗi ngày sáng trưa chiều đều có người cho bọn hắn đưa cơm Thức ăn cũng không tồi Ở khoang thuyền trong căn phòng nhỏ nghẹn vài thiên Lâm Thanh Khê có chút buồn Thừa dịp thượng nhà xí thời gian Nàng trộn mà chạy đến bong tàu thượng hít thở không khí, sóng nước lóng lánh nước sông liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Phóng nhãn nhìn lại, có điểm điểm bạch phàm phiêu động ở nơi xa, chỉ lo thưởng thức nước sông cuồn cuộn lâm thanh khê, không có nhận thấy được nguy hiểm đã gần đến. Nơi nào tới mau hải tử, cút cho ta. Đột nhiên phía sau một cái bàn tay to bắt được chính mình, tiếp theo lâm thanh khê đã bị hung hăng mà ném ra, bởi vì nàng thân nhẹ cũng sẽ không võ công. Liền cảm thấy chính mình bị vứt đến bom tàu trên không, tính trở tự do vật rơi. Sẽ không chính mình cứ như vậy bị ngã Chết đi. Vấn đề này còn không có tưởng xong. Nàng liền đột nhiên rơi xuống, sau đó bị một khác song cường hữu lực bàn tay to tiếp được, hơn nữa bị an ổn mà một lần nữa đặt ở bom tàu thượng. Chờ đến lắc lắc đầu đứng yên, Lâm Thanh Khê phát hiện cứu chính mình chính là lần đầu tiên ở trên thuyền lớn xuất hiện cũng cự tuyệt quả luân vương gia nam nhân kia. Mà đem chính mình ném tới không chung chính là quả luân vương ra bên người cái kia kiêu ngạo thị vệ. Hắn bất quá là cái. Hải tử, ngươi đến nỗi hạ này tàn nhẫn tay sao? Nam tử rõ ràng thực khí giận cái kia thị vệ hành vi. Cái gì hài tử không hài tử, hắn chắn ta nói nhi, ta tưởng như thế nào xử trí hắn liền như thế nào xử trí, ngươi quản không được. Thị vệ vừa thấy là cùng chính mình đối nghịch nam tử, thanh âm liền càng kiêu ngạo ẩn ẩn thêm khiêu khích nơi này không phải Vưu thát Quốc, hắn cũng không phải ngươi nô lệ nam tử tựa hồ nhắc tới Vưu thát Quốc ba chữ trong thanh âm có hận ý đồng ưng trở về rõ ràng là mùa hè nhưng thanh âm này lại làm lâm thanh khê cảm thấy mùa đông tới trên đời như thế nào sẽ có người thanh âm như vậy lánh lại âm chầm chầm đồng ưng thu hồi trong mắt sát khí xoay người trở về thời điểm thuật tiện một tay sách theo lâm thanh khê Sau đó cung kính mà đi đến một thiếu niên phía sau, hơn nữa lấy bảo hộ tư thế làm Lâm Thanh Khê đứng ở hắn phía sau. Tuy rằng chỉ là nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, nhưng Lâm Thanh Khê liền hoàn toàn mà ngây dại, không phải nàng chưa thấy qua Mỹ Nam, Vệ Huyền, Thẩm Hãn, Dư Vì, bao gồm chính mình mấy cái ca ca, kia đều xưng được với là đỉnh cấp xoái ca, nhưng so với trước mắt vị này thiếu niên diện mạo, bọn họ vẫn là kém một chút như vậy một chút. Đảo qua mà qua, hắn anh đính mi, thâm thúy mắt, lánh ngọc mặt, còn có hắn kia khiếp người ánh mắt, đều làm nàng ấn tượng khắc sâu. Quan trọng nhất chính là, nàng tổng cảm thấy chính mình tự hồ ở nơi nào gặp qua. Thiếu niên này giống nhau. Hàn tiêu công tử, ngươi không phải nói này trên thuyền không có mặt khác khách nhân sao? Bọn họ là ai? Quả Luân Vương ra sải bước mà từ phía trên đi đến thuyền thính hỏi. Lúc này thiếu niên bên cạnh một vị bạch y công tử cười nói, quả luân vương gia, đây là xã đệ Hàn Dương, niên thiếu không hiểu chuyện, vương gia không cần cùng hắn chấp nhặt Hàn Dương, còn không nhanh lên vào phòng đi. Lâm thanh khê nhìn đến cái này kêu Hàn Dương thiếu niên. Chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua bạch y công tử, ánh mắt kia giống như băng đao, rõ ràng bạch y công tử phía sau lưng run lên một chút, cảm giác này quá không giống ca ca cùng đệ đệ đảo như là chủ tử cùng thuộc hạ chậm đã, bổn vương nhưng chưa bao giờ nghe nói qua hàn tiêu công tử có cái đệ đệ, các ngươi ngô quốc người làm người làm việc liền như thế không quang minh lỗi lạc sao quả luân vương ra ở viêu thát quốc các vị hoàng tử, vương ra bên trong địa vị tối cao, không phải chỉ bằng vào hắn vũ lực hắn cũng thực thông minh vương ra, hàn dương thật là ta đệ đệ chỉ là hắn rất ít ra cửa cho nên biết đến người rất ít Ngài tới rồi ngô quốc sau khi nghe ngóng, liền biết có phải hay không thật sự. Hàn Tiêu đề đệ thật là kêu Hàn Dương, chẳng qua không phải trước mắt vị này lãnh ngạo thiếu niên mà thôi. Có thể là Hàn Tiêu nói được thật phần chân thành, hơn nữa ngôn ngữ bên trong lại đối hắn thật phần cung kính, thái độ của hắn làm quả luôn. Vương ra thực hưởng thụ, cho nên cũng chỉ là đối với kêu Hàn Dương thiếu niên hử lạnh một tiếng. Hắn là ai, buồn vương không có hứng thú. Vừa rồi ngươi nói tìm người bồi bổn vương đánh cuộc một phen, người đâu? Quả luân vương ra lớn nhất yêu thích chính là đánh cuộc, chỉ là thông thường hắn đánh cuộc đồ vật cùng người khác không giống nhau. Vương ra, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Lúc này, lại từ thượng tầm hoang mang dối loạn đi xuống tới một cái người, chỉ thấy hắn một. Bên mặc áo ngoài, biên cười đối quả luân vương ra nói, thế nhưng là cái kia thư sinh bộ dáng người. Liền ngươi... Ngươi bất quá là cái hạ nhân, Hàn Tiêu, ngươi cùng ta đánh cuộc một phen. Quả Luân Vương ra trực tiếp ở trong sảnh ngồi xuống, sau đó làm Hàn Tiêu cùng hắn đánh cuộc. Vương ra, Hàn Tiêu chính là cái người làm ăn, sẽ không chơi xúc sắc. Hàn Tiêu ngoài miệng cười, trong ánh mắt thần sắc lại có chút biến lạnh. bổn Vương cũng sẽ không chơi, lại nói, chúng ta hôm nay không chơi xúc sắc. Quả Luân Vương ra cười gian nói kia vương ra tưởng chơi cái gì, hàn tiêu hỏi, chơi người, quả luân vương ra nói, lâm thanh khê vẫn luôn đứng ở đồng ưng phía sau, cây bạch dương cùng bạch dương nghe được phía dưới động tính, hơn nữa vẫn luôn không thấy lâm thanh khê trở về, liền mở cửa ra tới, sau đó liền nhìn đến lâm thanh khê đứng ở người khác phía sau, bọn họ cũng cuốn quyết đi xuống tới, đồng ưng phía trước thiếu niên lạnh lùng mà nhìn, thoáng qua quả luân vương ra cùng hàn tiêu mấy người, Sau đó liền tính toán đi lên, Đồng ưng cũng đi theo hắn đi, Lâm Thanh Khê tự nhiên cũng đi theo lên lầu, nàng không trộn lẫn hợp không nên trộn lẫn hợp sự tình, ai ngờ kia quả luân vương ra cố tình cùng nàng không qua được, mới vừa đi hai bước, nàng đã bị kêu ở, ngươi đứng lại đó cho ta, này trên thuyền không phải ta người, chính là hàn tiêu người, ngươi đảm đương nhà cái, quả luân vương ra thường xuyên có chút suốt, kỳ bất ý điểm tử. Sớm tại Lâm Thanh Khê bọn họ lên thuyền khi Hắn liền biết bọn họ tồn tại Cũng biết bọn họ bất quá là lên thuyền tiểu thương nhân Vị này vương ra Vị công tử này Nhà ta thị đồng không hiểu chuyện va chạm vài vị Mong rằng vài vị nhiều đảm đương Như vậy ta đảm đương nhà cái như thế nào Cây Bạch Dương lo lắng Lâm Thanh Khê an nguy Chủ động đứng ra nói Đồng ưng xoay người nhìn thoáng qua Lâm Thanh Khê Cùng cây Bạch Dương muốn nói cái gì Nhưng là đi Ở hắn phía trước thiếu niên, trên người khí lạnh càng trọng, hắn đành phải nuốt xuống trong miệng nói, bước chân có chút trọng địa đi theo thiếu niên lên rồi. Hàn tiêu thỉnh lâm thanh khê bọn họ lên thuyền, nguyên ý bất quá là không nghĩ vì quả luân vương ra một người hỏng rồi quy củ, đến lúc đó làm nhân ra nói hắn quá mức nịnh bợ viêu thát quốc người. Chỉ là, ở trên bến tàu chỉ có lâm thanh khê này một nhà nguyện ý lên thuyền, lên thuyền lúc sau hắn khiến cho người an bài. Bọn họ ở thượng tầm tận cùng bên trong chủ hạ, không nghĩ tới vẫn là đem bọn họ liên lụy tiến vào. Không cần ngươi, liền hắn. Quả luân vương ra một hai phải làm lâm thanh khê tiểu hài tử này đương nhà cái. Ta ta ta cái gì đều sẽ không. Lâm thanh khê như là bị dọa đến nói lắp lên. Lớn mật, vương ra trước mặt hạ có thể tự xưng, ta, ngươi có phải hay không muốn tìm chết? Vừa rồi thiếu chút nữa ngã chết lâm thanh khê vị kia thị vệ hung ác mà nhìn lâm thanh khê hồ. Hắn này một kêu, lâm thanh khê nước mắt liền, phát phát tháp tháp, mà hạ xuống, lại còn có không dám nhận mọi người mặt khóc lớn. Vừa thấy lâm thanh khê dòa phá gan, nước mắt đều xuống dưới, quả luân vương ra cùng hắn bên người thị vệ đều cười ha ha lên. Khảm ba ô, nhìn một cái ngươi đem nhân ra đều dòa khóc, thật là ti tiện, yêu đuối bẩn dân, ha ha. Bồn vương thưởng ngươi một thỏi vàng, nhặt lên đến đây đi. Nói, quả luân vương ra liền từ trong lòng ngược móc ra một thỏi. Vàng ném xuống đất. Tuy rằng chính mình hiện tại thực thiếu vàng, nhưng lâm thanh khê không phải chưa thấy qua vàng, cũng không phải chưa từng có vàng. Nhưng giống như vậy một thỏi vàng, nàng thật đúng là chưa thấy qua. Bất quá người đều là có tôn nghiêm, làm nàng giống cậu giống nhau ngồi xổm xuống đi nhặt của ăn xin, đó là căn bản không có khả năng. Ta mẹ ta nói, không thể không thể tùy tiện lấy người khác đồ vật, vàng lại hảo cũng là nhà người khác, ta muốn bằng vào chính mình nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra. Lâm Thanh Khê cố ý thút tha thút thiết mà nói, sau đó còn đĩnh đĩnh chính mình tiểu bộ ngực. Hàn tiêu không cấm gật gật đầu, này vẫn là cái có cốt khí hài tử, không nghĩ quả luân vương ra lại làm khó Lâm Thanh Khê, hắn cũng biết một ít quả luân vương ra tính tình. Vì thế hắn liền ôn nhu đối Lâm Thanh Khê nói. Không quan hệ, ngươi đừng sợ, vương gia là tưởng công bằng cùng ta đánh cuộc một hồi, ngươi liền giúp chúng ta đương một. Hồi nhà cái, vương gia, không biết, ngươi tưởng như thế nào đánh cuộc. bổn vương xem như khách, ngươi xem như chủ nhân, như thế nào đánh cuộc, ngươi định đoạt, đánh cuộc gì, cần phải bổn vương định đoạt. Quả luân vương gia nói, liền y vương gia, ta cùng đứa nhỏ này giống nhau cũng là cái gì đều sẽ không. Ta đây liền cùng vương ra đánh cuộc xúc sắc lớn nhỏ, như thế nào? Hàn tiêu cũng ở quả luân vương ra đối diện ngồi xuống, có người hầu đã chuyển đến một chương bàn dài, đặt ở hai người trung gian. Hảo, liền đánh cuộc xúc sắc lớn nhỏ. Bất quá ngươi thua, muốn đem này khoang đế hàng hóa cho ta, bổn vương thua, liền đem trên người vàng bạc cho ngươi, một thỏi vàng một dương hóa. Quả luân vương ra đã sớm theo dõi hàn tiêu này tao thuyền, Cũng biết hàn tiêu là cái nói là làm thương nhân, này khoang đế hàng hóa dùng vàng bạc không nhất định mua được đến, hắn muốn thắng trở về. Hàn tiêu do dự một chút, thẳng đến ngẩn đầu nhìn thoáng qua, sau đó, cười nói, hảo, liền y vương ra ý tứ. Khảm ba ô, đem xúc sắc lấy ra tới. Quả luân vương gia thích đánh bạc, rất nhiều người đều nghe nói quá, cũng nghe nói hắn tùy thân đều sẽ mang theo hai cái nanh sói xúc sắc. Văn phi Ngươi dạy rào đứa nhỏ này như thế nào ném xúc sắc? Hàn tiêu đối thư sinh bộ dáng Văn Phi nói. Đã biết, công tử. Văn Phi làm người lấy tơi hai cái tiểu một chút chén, sau đó đem quả luân vương ra nhanh sói xúc sắc bỏ vào trong chén, đối khẩu mà hợp. Qua lại khấu khẩn lay động vài cái, sau đó đặt ở trên bàn, hắn diêu ra chính là hai cái sáu, vừa thấy chính là cao thủ. Quả luân vương ra nhìn Văn Phi thủ pháp hiểu rõ cười. Hắn liền biết nhà cái muốn tìm cái người xa lạ, nếu không hắn sẽ bại bởi hàn tiêu cái này gian trá thương nhân. Đánh cuộc chính thức bắt đầu, Lâm Thanh Khê có chút vụng về mà bắt đầu diêu xúc sắc, ván thứ nhất quả luân vương ra thắng, ván thứ hai hàn tiêu thắng cứ như vậy, mãi cho đến trời tối, hai. Người thắng bại thế nhưng là giống nhau, mà Lâm Thanh Khê đôi tay đã sớm nhức mỏi. Thực rõ ràng, ở Lâm Thanh Khê trong mắt, hai người kia đều là chơi xúc sắc cao thủ. Tuy rằng nàng không phải bất luận cái gì một phương người, nhưng là hàn tiêu cùng quả luân vương ra nhĩ lực đều thật phần kinh người, hơn nữa ngầm đều phân cao thấp, cho nên đổ thật lâu vẫn là thế hòa. Như vậy chơi đi xuống thật sự lãng phí bổn vương thời gian, không bằng một ván định thắng bại, bổn vương nếu là thắng, ngươi đem này tao khoang thuyền đế sở hữu hàng hóa đều cho bổn vương, bổn vương nếu bị thua, liền đem sở hữu vàng bạc châu báu, còn có kia mấy cái nô lệ đều cho ngươi. Ngươi dám chơi sao, quả luân vương ra có chút không kiên nhẫn mà nói, ha ha, có cái gì không dám, liền chiếu vương ra theo như lời, hàn tiêu cũng không muốn cùng quả luân vương ra tiếp tục háo đi xuống, công tử, vương ra, kia muốn này một ván là hòa đâu, vẫn luôn ở bên quan khán văn phi nói, lâm an, này cuối cùng một ván nếu là hòa, bản công tử liền cho ngươi mười thỏi bạc tử, cho là cảm ơn ngươi. Hàn tiêu đột nhiên cười đối chính xoa cánh tay Lâm Thanh Khê nói. Lâm Thanh Khê vừa rồi đối mấy người nói chính mình kêu Lâm An, là sở quốc nhân sĩ, đi theo nhà mình thiếu ra cùng thiếu nãi nãi ra tới hướng ngô quốc làm buôn bán. Nếu là hòa, bổn vương liền cho hắn 10 nén vàng, mặt khác đem này sau cái nô lệ cũng đưa cho hắn. Quả luân vương ra nguyên tưởng rằng, Hàn tiêu chỉ là danh khí lớn hơn một chút ngô quốc thương nhân. Không nghĩ tới hắn nhĩ lực cùng nội công đều không ở hắn dưới, này trên thuyền lại là hắn địa bàn, chính mình là chiếm không được tiện nghi, vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng Hàn công tử, vương gia, lâm an cũng là người ta hạ nhân, muốn nô lệ vô dụng, bạc vàng ta ha hả ta cũng muốn không được nhiều như vậy. Lâm thanh khê có chút ngốc hề hề mà cười nói, tiểu tử, chạy nhanh diêu xúc sắc, ngươi cho rằng ông trời thật có thể làm ngươi diêu cái hòa. Đừng nghĩ mỹ sự, xúc sắc là riêu không ra hòa, đánh cuộc lớn nhỏ, cuối cùng người thắng chỉ có một, Văn Phi cũng muốn biết này cuối cùng rốt cuộc là ai thắng ai thua. Lâm Thanh Khê đương nhiên biết hai cái xúc sắc đánh cuộc lớn nhỏ là không có khả năng có hòa, nàng cũng bất quá là lại giả ngu một hồi thôi. Đang ở Lâm Thanh Khê tính toán lại riêu cuối cùng một hồi xúc sắc thời điểm, tên kia toàn thân phát ra khí lạnh thiếu, niên cùng đồng ưng lại xuất hiện. Bọn họ chỉ là thực an tĩnh mà đi đến hàn tiêu bên người ngồi xuống, đôi mắt hướng ra ngoài biên nhìn. Thiếu niên xuất hiện cũng chỉ là khiến cho ngắn ngủi an tĩnh, thực mau quả luân vương ra liền thúc dục lâm thanh khê diêu xúc sắc. diêu vài cái lúc sau, lâm thanh khê đem khấu khẩn song chén đặt ở trên bàn, nhưng lần này nàng phát hiện cái bàn cùng chén đều ở hơi hơi mà đong đưa, lại xem một cái cái bàn người bên cạnh, hàn tiêu cùng quả. Luân vương ra đôi tay đều giống như tùy ý mà đặt ở trên bàn. Này, nên không phải là tivi thượng thường diễn cái loại này dùng nội lực thay đổi xúc sắc điểm số tình tiết đi. Thật là sống được lâu, xem đến nhiều, ngàn vạn không cần bị nàng đoán chuẩn. Nàng rõ ràng nhìn đến quả luân vương ra trên chán đều ra hãn, hàn tiêu tuy rằng cười, nhưng biểu tình cũng đứng đắn lên. Đột nhiên, quả luân vương ra không biết đã chịu cái gì lực lượng sử dụng, đột nhiên buông ra cái bàn, đôi. Tay bưng kín ngực, như là cô nén cái gì thống khổ giống nhau. Vương gia ngài làm sao vậy? Bên cạnh thị vệ chạy nhanh đỡ hắn hỏi. Quả luân vương ra không kiên nhẫn mà đẩy ra thị vệ tay, nói, không có việc gì, khai xúc sắc đi. Khai đi. Hàn tiêu cũng thở ra một hơi, làm lâm thanh khê sốc lên mặt trên chén. Cây Bạch Dương nói không sai, những người này thật là các không đơn giản, nàng thật đúng là trường kiến thức tựa như đang xem kỳ dị tảng lớn giống nhau. Nàng vẫn là chạy nhanh xốp lên chén, sau đó thành thành thật thật mà ở trong phòng ngốp đi, chính là buồn chết cũng không ra. Chỉ là, thật đến lấy rớt mặt trên chén, nàng cùng ở đây người đều trợn tròn mắt, kia hai cái nanh sói xúc sắc thế nhưng là đứng thẳng, lớn nhỏ căn bản phân biệt không ra. Cùng hòa, văn phi càng là trợn tròn mắt, không nghĩ tới hắn thuận miệng vừa nói thật đúng là chính là hòa. Ha ha a, vương ra, xem ra người ta chi gian khó có thể phân ra thắng bại, này lớn. Nhất người thắng nhưng thật ra nhà cái. Hàn tiêu cười khe nói. Không sai, nhưng thật ra lãng phí bổn vương không ít thời gian, chúng ta đi. Quả luân vương ra hử lạnh một tiếng đứng lên. Vương ra, này mười nén vàng cùng nô lệ, ngài xem. Hàn tiêu ở quả luân vương ra đứng dậy thời điểm hỏi. Bổn vương nói là làm khảm ba ô, lấy 10 nén vàng còn có kia 6 cái nô lệ. Quả Luân Vương ra biết, hòa đối với lúc này hắn tới nói, xem như tốt nhất kết quả. Hàn Tiêu võ công chỉ, sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn cao, chính mình vẫn là tiểu tâm một chút thảo bất quá là mấy nén vàng cùng nô lệ, đối hắn không có gì tổn thất. Lâm An còn không cảm ơn Quả Luân Vương ra. Hàn Tiêu đối còn ở nhìn chằm chằm súp sắc ngây ngốc Lâm Thanh Khê nói, ân Nga cảm cảm ơn quả luân vương ra, đánh cuộc lâu như vậy, này người thắng thật đúng là chính là nặng, chẳng lẽ chính mình dẫm đến cướp chó, Lâm An, đây là công tử nhà ta cho ngươi mười thỏi bạc tử, còn có, ngươi xem chính mình đế giày làm gì, Văn Phi làm người lấy ra mười thỏi bạc tử cấp Lâm Thanh Khê, đồng thời phát hiện từ quả luân vương ra sau khi rời khỏi, nàng nhìn chằm chằm vào chính mình đế giày nhìn lại xem, không không có gì. Ta chính là muốn nhìn một chút, Chính mình dấm không dấm đến cước chó, Bằng không như thế nào sẽ có như vậy cước chó vật. Lâm thanh khê lại là ngốc hề hề một nhạc. Ha ha ha, Ngươi tiểu tử này thật đúng là ngốc người có ngốc phúc, những cái đó, Nô lệ đều ở khoang thuyền ngốc, Tới rồi nam dũ Ngươi liền dẫn bọn hắn đi thôi, Này đó vàng, Bạc vẫn là chạy nhanh trang đứng lên đi, Buổi tối nhưng đừng cười tỉnh. Tuy rằng hàn tiêu cùng cái kia thiếu niên đều ở, Nhưng Văn Phi không có một chút hà nhân bộ dáng cùng Lâm Thanh Khê khai nổi lên vui đùa. Ta ta sẽ không cười tỉnh, ha ha, bởi vì bởi vì ta khẳng định ngủ không được, thiếu gia này bạc cùng vàng ngài trước giúp ta cầm, quá nặng, ta tay đau. Lâm Thanh Khê xoa, chính mình cánh tay cười ha ha mà nói, ha ha a Lâm Thanh Khê này phiên biểu hiện lại đưa tới mọi người cười vang thanh, thật là cái chưa hiểu việc đời hài tử. Trải qua quá đánh cuộc một chuyện Lâm Thanh Khê quả thực không có lại ra quá phòng gian Hơn nữa quả Luân Vương ra cùng người của hắn cũng an tính rất nhiều Thẳng đến thuyền tới rồi nam rũ bên này quan giang bến tàu Lâm Thanh Khê cũng không có tái kiến qua cái kia thiếu niên cùng hàn tiêu đám người Thuyền một Cập bờ Quả Luân Vương ra liền mang theo chính mình người đi xuống Lâm Thanh Khê cùng cây Bạch Dương đám người theo sau cũng hạ thuyền Bạch Dương ở trên bến tàu còn tìm một chiếc xe ngựa Chỉ là, quả luân vương ra cho nàng kia mấy cái nô lệ, nàng là không tính toán muốn. Ở trên thuyền lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, nàng khiến cho cây Bạch Dương cùng Bạch Dương cho bọn hắn mở ra trên người xiềng xích. Sau đó thượng ngạn, lại cho bọn họ một ít ngân lượng, làm cho bọn họ rời đi. Chủ nhân, thỉnh không cần đuổi nô rời đi, nếu lại bị vương ra bắt được, nô liền sẽ bị vương ra giết chết. Một cái nữ nô quỷ gối Lâm Thanh Khê trước mặt cầu xin nói Các ngươi đều là tự do người Quả luân vương ra không có quyền lại giết chết các ngươi Ta cũng chỉ là nhân gia người hậu Không thể làm các ngươi chủ tử Các ngươi vẫn là đi thôi Ta lại cho các ngươi một thỏi bạc Các ngươi cầm đi mua điểm quần áo cùng ăn Muốn đi nơi nào liền đi thôi Lâm Thanh Khê làm cây bạch dương lại cho bọn hắn những người này một thỏi bạc Sau đó cũng mặc kệ bọn họ quay đầu lên xe ngựa liền đi rồi. Bởi vì có kinh thương thông quan lộ dẫn, cho nên Lâm Thanh Khê bọn họ thực dễ dàng liền tiến vào Nam Dũ. Ở Nam Dũ nghỉ ngơi một ngày lúc sau, bọn họ mua một chiếc xe ngựa, hỏi rõ ràng đi ngô quốc đô thành lộ, sau đó liền một lần nữa khởi hành. Chỉ là, xe ngựa đi rồi không bao lâu, cây Bạch Dương cùng Bạch Dương liền phát hiện có người đi theo. Bọn họ, mà đi theo bọn họ người thế nhưng là kia mấy cái nô lệ, Lâm Thanh Khê làm cây Bạch Dương cùng Bạch Dương trước đừng động những người này, tiếp tục đi phía trước lên đường. Lần này bọn họ từ quan đạo sửa đi rồi đường nhỏ, nửa đêm cũng không có tiến chấn nghỉ ngơi, liền ở chấn ngoại đáp cái lều trại Những cái đó nô lệ cũng biết Lâm Thanh Khê mấy người phát hiện bọn họ, đã không có tiến lên quấy giày, cũng không có rời đi, liền như vậy không xa không gần mà đi theo, cũng. May bọn họ đều rửa mặt đổi qua quần áo. Tuy rằng trên mặt nô lệ ẩn ký không có biện pháp che đậy trụ, nhưng là đường nhỏ thượng cũng không bao nhiêu người nhìn đến bọn họ. Vài người đi theo Lâm Thanh Khê xe ngựa mặt sau, đảo như là chuyên môn hộ vệ giống nhau. Hơn 10 ngày lúc sau, Lâm Thanh Khê bọn họ bắt đầu tiến vào ngô quốc một ít tương đối phát đạt phủ thành, lại tiếp tục làm những cái đó nô lệ theo ở phía sau, chỉ sợ cũng không thích hợp. Bởi vậy, hôm nay buổi tối, Lâm... Thanh Khê vẫn như cũ lựa chọn ra ngoại nghỉ ngơi, bất quá lần này nàng làm cây Bạch Dương đem những cái đó nộ lệ đều gọi vào phụ cận. Bốn cái nam nhân hai nữ nhân, bọn họ tất cả đều quỳ gối Lâm Thanh Khê trước mặt, thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, bọn họ đã mẫn cảm mà đoán ra, Lâm Thanh Khê cũng không phải một cái thị đồng đơn giản như vậy. Có tự do, các ngươi vì cái gì còn không rời đi. Lâm Thanh Khê cũng thật sự không nghĩ ra này đó nộ lệ đến tột cùng muốn. Làm gì, nàng đều nói thả bọn họ rời đi, vì cái gì bọn họ tình nguyện làm nô lệ cũng không cần làm tự do người đâu. Chủ nhân, nô nhóm một ngày là nô lệ, cả đời chính là nô lệ, tự do chính là tử vong, nô nhóm muốn sống. Còn cầu chủ nhân cấp nô nhóm một con đường sống, nô nhóm cái gì đều nguyện ý vi chủ nhân đi làm. Này đó nô lệ chung, một cái thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu nam nhân nói nói, tự do chính là tử vong. Này đó nô lệ có phải hay không bị áp bách choáng váng. Lâm Thanh khê thật muốn gõ khai bọn họ đầu nhìn xem, bên trong đến tột cùng trang cái gì. Vậy các ngươi đều sẽ làm cái gì? Ta ý tứ là nói, các ngươi đều am hiểu cái gì? Xem ra này đó nô lệ là tính toán dính thượng chính mình, Lâm Thanh khê thật đúng là đến nếu muốn tưởng như thế nào an trí bọn họ. Nô nhóm bốn cái, một cái am hiểu bắn tên, một cái am hiểu thuần mã, Một cái khiêu giác nhanh nhạy, một cái đã gặp qua là không quên được, các nàng hai cái, sẽ chút quyền cước công phu. Nam Nhân kia tựa hộ muốn nói một kiện thực bình thường sự tình, nhưng là nghe được lâm thanh khê cùng cây bạch dương bọn họ cho rằng chính mình đụng phải quỷ, quả luân vương ra sẽ bỏ được đem này đó nô lệ đều tặng người. Nếu các ngươi đều lợi hại như vậy, vì cái gì quả luân vương ra muốn đem các ngươi tùy ý tặng người, còn có... Các ngươi viêu thát quốc nô lệ đều có thể học tập bắn tên cùng thuần ma sao. Lâm Thanh Khê cảnh giác lại đi lên. Hồi chủ nhân nói, nô nhóm sau cái cũng. Không phải trời sinh nô lệ, chỉ là bởi vì đắc tội quả luân vương ra. Hắn đem nô nhóm người nhà đều giết sạch rồi, còn đem nô nhóm biếm vì nô lệ. Lần này, hắn nguyên bản là muốn đem nô nhóm đưa cho ma giáo độc dược lão nhân làm dược nhân. view thát quốc đã không có nô nhóm ra, nếu chủ nhân không cần nô nhóm. Lại bị hắn bắt được, nô nhóm cũng chỉ có tử lộ một cái. Ở Vưu thát quốc, giống bọn họ giống nhau sẽ bắn tên cùng thuần má người có rất nhiều. Quả luân vương ra chỉ là Lấy bọn họ coi như tặng người lễ vật, thậm chí hy vọng bọn họ sớm chết. Ta không cần cái gì nô lệ, ta liền yêu cầu mấy cái trung tâm hạ nhân. Nếu các ngươi có thể đối ta trung tâm, thể vĩnh viên không phản bội ta. Ta đây có thể suy xét lưu lại các ngươi, hơn nữa cho các ngươi một cái tân tên. Tân thân Phật, Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình lần này không chỉ có là đi rồi thiên đại cước chó vật, nàng còn ở trai có đánh nhau thời điểm, hảo xảo bất xảo mà làm một hồi ngư ông. Lâm Thanh Khê bước vào ngô quốc kinh thành ngày này, đúng là ngô quốc thái hậu hoa giáp ngày đại thọ, cả tòa bên trong hoàng thành ngoại răng đèn kết hoa, nơi nơi đều là hỷ khí dương dương thái độ, vạn hương các đấu hương lôi đài tái liền ở ba ngày lúc sau, trải qua gần ba tháng vất vả hành trình. Lâm Thanh Khê thở vào một hơi, nàng rốt cuộc tới mục đích địa, ngựa xe như nước ngô quốc kinh thành lại không hiện chen trúc, bát nhai cửu mạch cửa hàng san sát, gạch đỏ lục ngói. Phản xạ ra giữa hè ánh sáng, nhưng thật ra có chút chói mắt, Lâm Thanh Khê đoàn người ở vạn hương các đối diện thức ăn chay lâu dừng xe ngựa, thật sự là này kinh thành nhất khoan nhất phồn hoa trên đường phố sở hữu khách điếm, từ lâu đã mãn, nếu muốn dừng chân. Rất nhiều người làm cho bọn họ đều tới thức ăn chay lâu thử thời vật. Thức ăn chay lâu danh như ý nghĩa chính là chuyên môn chỉ cung cấp thức ăn chay địa phương, hơn nữa nơi này không có rượu, chỉ có trà, kỳ quái nhất. Chính là, ngươi nếu muốn ăn thượng một đốn nơi này thức ăn chay, còn muốn hiểu Phật hiệu, còn muốn sẽ viết thơ, phẩm trà, phàm là thiếu bất luật cái gì giống nhau, ngươi tiến vào mau, đi ra ngoài càng mau, tính toán tới thức ăn chay lâu chạm vào vận khí phía trước. Lâm Thanh Khê khiến cho đã gặp qua là không quên được cây cỏ trúc cùng khiếu giác nhanh nhạy cây cỏ tiết trước đó hỏi thăm rõ ràng có quan hệ thức ăn chay lâu sở hữu tình huống. Sáu cái nô lệ đều thể phải đối Lâm. Thanh Khê trung tâm, hơn nữa thể sống chết không rời đi nàng bên người. Vì thế, Lâm Thanh Khê liền để lại bọn họ, hơn nữa một lần nữa cho bọn hắn nổi lên tên, phân biệt là giỏi về bắn tên cỏ, thuần mã lợi hại dây thường đã gặp qua là không quên được cây cỏ trúc cùng khúi rác nhanh nhạy cây cỏ tiết sẽ chút quyền cước công phu hải đồng cùng xanh nước biển bởi vì sau cá nhân trên chán đều có nô lệ ấn ký lâm thanh khê khiến cho bọn họ lấy bố che ngạch hơn nữa nam đem dâu đều cạo nữ nhẹ thi mỏng phấn cứ như vậy chẳng những không ai có thể nhìn ra tới bọn họ đã từng là nô lệ chính là quả luân vương ra những người đó lại đụng vào đến bọn họ cũng không nhận ra được bọn họ đến tột cùng là ai Tuy rằng viêu thát quốc người cùng ngô, sở hai nước người thoạt nhìn có chút bất đồng, cũng chỉ là bởi vì bọn họ thân cao thể kiện một ít, kỳ thật từ dung mạo thượng là phân biệt không ra, có bọn họ đều cùng Lâm Thanh Khê giống nhau thay đổi ngô quốc người. Quần áo, cho nên cũng không ai có thể nhìn ra bọn họ là viêu thát người trong nước. Có cùng Bạch Dương bọn họ ở lâu ngoại thủ xe ngựa cùng trong xe ngựa đồ vật, Lâm Thanh Khê cùng cây Bạch Dương, Hoa Nhải, Tường Vi đi vào thức ăn chay lâu. Ngô Quốc Kinh thành khách điếm tiểu lầu phần lớn là ba tầng, thức ăn chay lâu cũng là như thế. Lầu một bài bàn ghế, lầu hai là nhã gian, lầu ba là khách nhân dừng chân địa phương. cả tòa trong lâu đều phiêu tán nhàn nhạt đàn hương vị cùng thanh hương đồ ăn vị. Không biết, còn tưởng rằng tới rồi nào tòa chua miếu chai đường đâu. Khách quan, ngài là muốn làm thơ vẫn là muốn phẩm trà. Khác tiểu lầu tiểu nhị vừa thấy khách nhân vào cửa đều là hỏi trước là ăn cơm. Vẫn là ở trọ, thức ăn chay lâu tiểu nhị lại cùng người khác không giống nhau. Không biết, một đầu cùng Phật, cùng trà có quan hệ thơ nhưng tính quá quan. Có thể ở các ngươi nơi này ở trọ sao? Cây Bạch Dương cười hỏi. Vị này khách quan nếu là thơ làm. Đến hảo, tự nhiên là có thể. Điếm tiểu nhị vừa không nịnh nọt cũng không coi nhẹ cây Bạch Dương, mà là đồng dạng có lễ thân hòa mà đôi hắn nói. Chỉ là, này thơ là gia phụ sở làm. Không biết có thể hay không, cây bạch dương lại hỏi, vị này khách quan, có thể là có thể, bất quá ngài muốn phẩm nhất phẩm chúng ta trong lâu hôm nay trà, nói ra trà nơi sản sinh, nếu không thức ăn chay lâu cũng vô pháp chiêu đái các vị. Lúc này, thức ăn chay lâu trưởng quầy đi ra nói, kia làm, ta thử một lần đi, cây bạch dương cười nói, vị này khách quan thỉnh đem thơ làm niệm xuất hiện đi, tiểu nhân cho ngài viết xuống tới thức ăn chay lâu tiểu nhị đi đến văn phòng tứ bảo nơi đó đối cây bạch dương nói không nghĩ tới thức ăn chay lâu tiểu nhị còn sẽ viết tự lâm thanh khê đối nơi này càng là lau mắt mà nhìn quang thuyền một mái chèo phần trăm không mười tuổi thanh xuân không phụ công hôm nay tấn ti thiền giường bạn trà yên nhẹ bay hoa rơi phong niệm song lúc sau cây bạch dương lại bưng lên trên bàn chuyên môn dùng để làm khách nhân phẩm trà mới đầu tiên là xem sau đó là nghe Tiếp theo chính là phẩm, cuối cùng nói, này hẳn là ngô quốc phía Nam Vân tới trà. Không tồi, không tồi. Thức ăn chay lâu trưởng quầy liền nói hai cái, không tồi. Sau đó liền cười làm điếm tiểu nhị lánh bọn họ đi lầu ba, ý tứ này lại rõ ràng bất quá, cây bạch dương quá quan. Cây bạch dương bọn họ tổng cộng muốn ba cái phòng, trong đó một phòng cửa sổ đối diện vạn hương các, hơn nữa có thể vừa xem ngô quốc hơn phân nửa kinh thành. Lâm Thanh Khê làm có cùng hải đồng bọn họ sau cái đi trước nghỉ ngơi, sau đó ở chính mình cùng hoa nhảy, tưởng vi muốn trụ trong phòng, nàng có chút kỳ quái mà nhìn đang ở uống trà cây Bạch Dương hỏi, cây Bạch Dương, ngươi như thế nào biết đó là vân tới trà? Lâm Thanh Khê tuy rằng cũng sẽ phẩm trà, nhưng nàng phẩm đều là phổ nhị, long tính, bích loa xuân, này đó trà ở ngô sở 2, nước đều là không có, vừa rồi. Nàng còn lo lắng cây Bạch Dương quá không được quan, không nghĩ tới hắn còn thật sự có tài. Trước kia uống qua, cây Bạch Dương cười một chút nói, hắn có thể uống ra tới trà không nhiều lắm, nhưng ngô quốc phía Nam Đặc có vân tới trà lại là phụ thân hắn đã từng thích nhất uống. May mắn ngươi uống quá, nếu không chúng ta liền phải ăn ngủ đầu đường. Rốt cuộc đi tới ngô quốc kinh thành, còn trụ vào vạn hương các đối diện, lâm thanh khê khẩn. Trương một đường tâm rốt cuộc định rồi xuống dưới Bởi vì ngô quốc Thái Hậu Đại Thọ Cho nên trên đường phố so dĩ vãng càng náo nhiệt Nhưng Lâm Thanh Khê mấy người lại không có tâm tình đi dạo Bọn họ đều nằm ở thức ăn chay lâu trong khách phòng hô hô ngủ nhiều Dưỡng đủ tinh thần mới có thể làm việc Lâm Thanh Khê vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau ăn cơm sáng Lên tắm rửa một cái Toàn thân đều thoải mái cực kỳ Sau đó, nàng liền tiếp tục mặc vào thị đồng quần áo Nét mặt tỏa sáng mà đi thức ăn chay lâu đối diện vạn hương các ngô quốc hoàng thất phi thường coi trọng Phật giáo đương kim ngô quốc hoàng đế càng là đặc biệt tin Phật còn cấp chính mình nổi lên một cái Phật gia danh hào kêu long môn cư sĩ hắn cùng mẫu bảo đệ ninh vương gia cũng là một vị tôn Phật người hơn nữa thích hương như mạng thường thường vì tìm kiếm thơm quá không tiếc tiêu phí vạn kim còn vì thế đã làm không ít hoang đường sự cho nên ngô quốc lại có nhân sưng hắn vì Hoang Đường Vương gia thức ăn chay lâu đối diện vạn hương các chính là vị này Ninh Vương gia cái lên bên trong tập tề đến từ thiên hạ các nơi hương thảo hương muội hoa thơm phàm là mùi hương nồng đậm độc đáo đều bị hắn tìm lại đây hơn nữa chế thành hương bao lư hương hương nến Phật hương Phật châu chi vật nghe nói hiện giờ Ngô quốc Hoàng gia chùa miếu rất nhiều tăng nhân đeo Phật châu đều là vị này Ninh Vương gia đưa đi khai quá quang cũng bởi vì như vậy và Hương các đồ vật tuy rằng quý dòa người, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều kinh thành hào môn nhà giàu nhân ra hoa bạc tới mua. Chỉ cần cùng Phật dính biên nhi, lại không đáng giá tiền đồ vật cũng có thể giá trị thiên kim. Lâm Thanh Khê Đảo cảm thấy mọi người trong mắt hoang đường vương ra là cái sẽ làm buôn bán khôn khéo người. Liền này một nhà vạn hương các đều có thể giúp hắn kiếm không ít bạc, cũng trách không được hắn phải tốn 10 vạn lượng hoàng kim tới tìm trên đời này. Tốt nhất có cây hương liệu, Vạn hương các tiểu nhị đã chú ý cây bạch dương cùng lâm thanh khê này đối chủ tớ thật lâu, thấy bọn họ chỉ là đông nhìn xem, tây nhìn nhìn, trong mắt đã không có kinh ngạc cảm thán, cũng không có khinh thường nhìn lại, tương phản làm như thực bình thường mà nhìn một vòng vạn hương các đồ vật, sau đó xoay người muốn đi. Khách quan, xin đợi nhất đẳng. Vạn hương các tiểu nhị đột nhiên ra tiếng kêu ở cây bạch dương cùng lâm thanh khê. Có việc sao? Cây Bạch Dương xoay người khó hiểu hỏi, vị công tử này có phải hay không không tìm được ái mộ hương? Rốt cuộc là không biết nhìn hàng, vẫn là có chút bản lĩnh, vạn hương các tiểu nhị quyết định thử một lần bọn họ. Không phải, ta đối hương không hiểu biết, chỉ là nhà ta nương tử thích hương bao, chính là nơi này hương bao không có nàng thích nhan sắc, ta lại đi nhà khác nhìn xem. Cây Bạch Dương ngượng ngùng mà nói, không có việc gì, không có việc gì nhà ta hương bao nhan, xác thật là thiếu một ít bán hương bao cũng không phải vạn hương các chủ nghiệp, cho nên nơi này hương bao nhan sắc cùng kiểu dáng đích xác thiếu. hơn nữa tiểu nhị càng cảm thấy đến cây bạch dương là cái không biết nhìn hàng người ngoài nghề. đi ra vạn hương các về tới thức ăn chay lâu cây bạch dương đóng lại cửa phòng, hỏi ở bên cửa sổ ngồi xuống lâm thanh khê nói cô nương này vạn hương các hương như thế nào? cỏ cây hương liệu thật là không tồi. Hơn nữa lư hương trở, vật cũng đều là tinh điêu tế trác, hương một ma chế mà thành Phật châu thoạt nhìn thủ công cũng không tồi, chỉ là mùi hương chỉ sợ sẽ không liên tục thật lâu. Lâm Thanh Khê đúng sự thật nói, kia vạn hương các tốt nhất hương một cùng trầm hương so sánh với đâu? Cây Bạch Dương lại hỏi, khác nhau một trời một vực. Ở vạn hương các đi dạo một vòng, Lâm Thanh Khê đối chính mình trong tay trầm hương liền càng có tin tưởng, cô nương... Ta vẫn luôn đều có một vấn đề muốn hỏi. Ngài, hoa nhài cùng tường vi vẫn luôn ngốc tại trong phòng không nói gì. Lúc này nghe Lâm Thanh Khê nói, bọn họ trong tay hiện tại có được hương so vạn hương các hương muốn hảo quá nhiều. Có thể thấy được lần này đoạt giải nhất có hy vọng. Cái gì vấn đề? Lâm Thanh Khê hỏi ngược lại. Nếu là lần này chúng ta đoạt khôi thủ, kia 10 vạn lượng hoàng kim như thế nào mang về? Hoa nhài trưởng quản Lâm Thanh Khê sở hữu tiền tài. Lần này cần là đấu hương đoạt kim thành công, như... Vậy nhiều vàng, từ ngô quốc mang về sở quốc, chính là không hảo mang. Ai nói chúng ta muốn mang về, ngươi không chê chầm nha. Mười vạn lượng hoàng kim chính là vài tấn đâu, chính là dùng hiện đại xe tải lớn cũng không được rồi. Lại nói nàng cũng không như vậy rêu rao, bằng không nàng còn không có nhìn thấy hoàng kim, phòng trừng mạng nhỏ liền không có. Kia chúng ta, hoa nhài đầu óc nhất thời không chuyển qua tới. Ta nhưng không thích nặng chiếu vàng, ta còn là tương đối. Thích tùy ý đều có thể để hiện ngân phiếu, hơn nữa tiểu ngạch tốt nhất, ha ha. Lâm Thanh Khê cười ngâm ngâm mà nói. Hoa nhài thật là buồn, quang nghĩ hoàng kim, đem ngân phiếu cấp đã quên, ha ha. Hoa nhài gõ một chút chính mình đầu nói. Không sai, làm gì một hai phải mang theo 10 vạn lượng hoàng kim hồi sở quốc, trực tiếp mang theo ở sở quốc tiền trang là có thể lấy ngân phiếu không phải có thể. Từ từ, vạn nhất cái kia ninh vương ra không muốn cho bọn hắn đổi ngân phiếu. Đâu? Hoa nhảy phiền não lại tơi nữa. Hai ngày quá thật sự mau, vạn hương các phía trước cũng lâm thời đáp nổi lên một cái tứ phương đài. Chính thức đấu hương lôi đài tái hôm nay, lâm thanh khê đoàn người liền ở thức ăn chay lâu ba tầm cửa sổ nơi đó nhìn, phía dưới tình huống nhìn không sót gì, hơn nữa tầm nhìn thực trống trải. Thiên hạ ái hương, bán hương người không ít, Nhưng thật nguyện ý trèo đèo lội suối vì 10 vạn lượng hoàng kim mà đến người kỳ thật cũng không nhiều Rất nhiều người vẫn như cũ đem trận này đấu hương trở thành một hồi ninh vương gia hoang đường sự Rốt cuộc tốt nhất hương đã sớm bị ninh vương gia thu vào vạn hương các Đương nhiên, giống lâm thanh khê như vậy chuyên môn hướng về phía 10 vạn lượng hoàng kim mà đến người vẫn phải có Thiên hạ kỳ hương cũng không đều ở ninh vương gia trong tay Còn nữa trận này đấu hương 3-4 tháng trước cũng đã đem tin tức tràn ra đi Hiện tại tơi xem náo nhiệt nhưng thật ra không ít. Lâm Thanh Khê phát hiện, quả luân vương gia cùng vị kia hàng tiêu công tử đều ở trong đó. Hơn nữa Ninh vương gia hôm nay mời đến phẩm hương giả trung cũng có nàng quen thuộc một người. Đó chính là ở kinh thành tiểu trúc viện từng có gặp mặt một lần không trần đại sư. trừ bỏ không trần đại sư, Ninh vương gia còn mời tới Long Hoàng Chùa một thu đại sư cùng Long Ân Chùa vô hối đại sư. Nguyên bản ở ngô quốc kinh thành liền dẫn nhân chú mục đấu hương đại tái. Càng nhân này ba vị Nổi tiếng thiên hạ cao tăng mà mạc danh nhiều trang trọng cùng chú mục Này ngô quốc ninh vương ra vì cái gì thỉnh ba vị Phật môn đại sư tới tham gia hồng trần chung sự tình đâu Tường vi cùng hoa nhài một tả một hữu đứng ở lâm thanh khê hai bên Nhìn ba cái thân khoác áo cả xa hòa thượng xuất hiện ở đâu hương đại tái đại thượng Các nàng thấy thế nào như thế nào biệt nữ Không biết vị này ninh vương ra đến tột cùng muốn làm gì Tường vi Ngươi đi đem Bạch Dương kêu lên, tới, Lâm Thanh Khê cũng cùng hoa nhảy, tưởng vi ý tưởng giống nhau, nàng cũng cảm thấy không trần đại sư bọn họ xuất hiện đến có chút kỳ quái, một lát sau, Bạch Dương cùng tưởng vi liền đi đến, cô nương, có chuyện gì sao, Bạch Dương cùng cây Bạch Dương đang ở chuẩn bị chờ lát nữa đấu hương sự tình, lần này Lâm Thanh Khê không nên xuất hiện, chỉ có thể dựa bọn họ hai cái. Lâm Thanh Khê làm Bạch Dương đưa lỗ tai lại đây, sau đó ở bên tai hắn trộm mà phân phó vài câu, Bạch Dương biên nghe biên gật đầu, lúc sau liền xoay người đi ra ngoài. Hoa nhải cùng Tường Vi cũng chưa nghe được Lâm Thanh Khê cùng Bạch Dương nói được cái gì, nhưng cũng có thể cảm giác ra tới Lâm Thanh Khê từ nhìn đến dưới lầu ba cái hòa thượng, biểu hiện đến liền không như vậy nhẹ nhàng. Đấu hương trình tự rất đơn giản, chỉ cần ai tự nhận trong tay có kỳ hương. Như vậy liền có thể đi lên tứ phương đài, làm ninh vương ra cùng ba vị đại sư phân biệt, ngay từ đầu đi lên tứ. Phương đài đều là tiểu nhân vật, hơn nữa rõ ràng hương chất lượng giống nhau, cái này làm cho tổ chức đấu hương đại tái ninh vương ra có chút thất vọng, nhưng ba vị cao tăng nhưng thật ra khí định thần nhàn. Đấu hương lôi đại tái tổng cộng chỉ có hai cái canh giờ, hai cái canh giờ lúc sau, chính là ngươi lấy cực kỳ hương tới, cũng không có gì dùng. Đã qua đi một cái nửa canh giờ, trên lầu hoa nhải cùng tường vi thấy lâm thanh khê vẫn như cũ không có gì phản ứng, dưới lầu, cũng không thấy cây bạch dương, bạch dương thân ảnh. Đúng lúc này, vây xem trong đám người đi ra một cái người mặc hắc y lão giả, nắng hè trói trăng ngày mùa hè hắn còn ăn mặc như thế kín mít, cái này làm cho hắn có vẻ có chút khác loại cùng thấy được. Lão giả đi lên đài lúc sau, trực tiếp hỏi, ngươi nói 10 vạn lượng hoàng kim chính là thật sự. Ninh Vương ra cười nói, tự nhiên là thật. Ngươi nhưng có kỳ hương, kỳ hương không có, ta có kỳ một gỗ mun mùi hương như tính kỳ hương. Lão giả nhẹ giọng nói. Ninh Vương gia vừa nghe là thiên hạ linh một trí tôn gỗ mun, lập tức liền đứng lên, vội vàng hỏi, ngươi có gỗ mun? Không trần đại sư, một thu đại sư cùng vô hối đại sư cũng kinh ngạc một chút. Gỗ mun chính là mọi người đều biết thần một. Nghe nói gỗ mun là phía Tây Vu Tập Bộ Lạc dùng cho trừ tà bảo hộ thần một, rất ít ở địa phương khác có thể nghe được có gỗ mun xuất hiện. Chỉ có một khối, 10 vạn lượng hoàng kim. Nói, lão giả liền từ trong lòng móc ra một khối vuông vức hắc một đầu, gỗ mun vừa hiện, trong đám người liền có xôn xao tiếng động, quả Luân Vương gia cùng Hàn Tiêu công tử biểu tình đều mạc danh khẩn trương cùng chờ mong lên. Cô nương, gỗ mun là cái gì? tường Vi đã sớm đem Lâm Thanh Khê trở thành không gì không biết người, cho nên trong lòng có nghi vấn tổng tưởng từ nàng nơi này tìm được đáp án. Gỗ mun là dùng để trừ tà, có nhân xưng nó là thần một, cũng có người nói nó là vạn một chi. Linh, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có gỗ mun xuất hiện, hơn nữa kiểm giữ gỗ mun người cũng muốn 10 vạn lượng hoàng kim. Lâm Thanh Khê nghĩ đến đấu hương lôi đài tái không phải như vậy dễ dàng có thể thắng lợi chỉ là không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn đến gỗ mun xuất hiện. Gỗ mun cùng trầm hương so sánh với đâu? Hoa nhài lo lắng chính là nhà mình trầm hương có thể hay không thắng lợi. Tuy không phân cao thấp, nhưng cũng có thắng lợi khả năng, rốt cuộc đây là một hồi đấu hương thi đấu, mà không phải tìm một thi đấu. Gỗ mun tuy có mùi hương, nhưng nó mùi hương cùng trầm hương so sánh với vẫn là kém một chút một ít. Lâm Thanh Khê chính mình là như thế này cho rằng Nhưng phía dưới người như thế nào quyết định, nàng cũng không biết, nguyên bản 10 thành phần thắng, hiện giờ chỉ còn lại có 5 thành. Ninh Vương ra qua tuổi 40, gặp qua thiên hạ kỳ hương vô số, gỗ mun cũng chỉ là ở Thái Hậu trong cung gặp qua một lần, nhưng hắn đối gỗ mun Nghiên cứu cũng đã thật lâu, cho nên vừa thấy lão giả trong tay gỗ mun là có thể xác định thật giả, hiện giờ có thể có một khác khối gỗ mun xuất hiện, kia thật đúng là thật tốt quá. Ba vị đại sư, đây là hôm nay muốn tìm kỳ hương chi một đi. Ninh vương ra kích động mà nói, chỉ là hắn dối tay muốn đi xem một chút gỗ mun lão giả lại càng mau mà đem gỗ mun lại lần nữa bỏ vào trong lòng ngực. Vương ra, này gỗ mun tuy rằng là thế gian chân bảo, nhưng là nó mùi hương cũng. Chỉ có thể xem như kỳ một chi hương, cũng không phải hôm nay sẽ xuất hiện kỳ hương chi một. Một thu đại sư hơi có chút thất vọng mà nói, hôm nay không trần đại sư, một thu đại sư cùng vô hối đại sư cố ý đi vào này vạn hương các tứ phương đài cũng không phải bởi vì ninh vương ra cố ý mời bọn họ tiến đến mà là từng người trong chùa đắc đạo cao tăng nói rõ hôm nay buổi trưa sẽ có kinh thế kỳ hương xuất hiện ở ngô quốc hoàng thành chính đông phương chính là Phật gia trí bảo làm cho bọn họ vô luận như thế nào đều phải thỉnh hồi từng người trong chùa trước mắt lão giả lấy ra tới gỗ mun tuy rằng là thần một Nhưng lại lộ ra khí âm tà, căn bản không phải trong chùa cao tăng lời nói Phật gia trí bảo, chân chính kỳ hương chi một còn không có xuất hiện. Không phải, Ninh Vương gia cũng không hiểu được này ba cái không thỉnh tự đến Phật môn đại sư hôm nay muốn tìm đến tột cùng là cái gì, nhưng cùng hắn đều không có quan hệ, này gỗ mun hắn định là muốn bắt tới tay, còn có hay không những người khác lấy cực kỳ hương tới, nếu không có, này gỗ mun nhưng chính là người thắng. Ninh Vương gia có vẻ có chút gấp không chờ nổi, gỗ Mun khả ngộ bất khả cầu, 10 vạn lượng hoàng kim có thể lại kiếm trở về, nhưng gỗ Mun lại không nhất định có thể tìm được đến. Dưới đài không có người trở lên tới, nhưng thật ra xuất hiện muốn cùng Ninh Vương gia cướp đoạt gỗ Mun người. Bổn vương cho ngươi 15 vạn lượng hoàng kim, ngươi đem gỗ Mun cho bổn vương đi. Quả Luân Vương gia cấp bên cạnh hai cái thị vệ sử một chút ánh mắt, bọn họ nhảy lên đài trực tiếp đem hắc y lão giả kẹp ở hai người thân thể trung gian quả luân vương ra ngươi muốn làm gì ninh vương ra vừa nghe quả luân vương ra muốn cùng hắn đoạt gỗ muôn trong lòng là lại cấp lại bực hắn trong tay chính là chỉ có 10 vạn lượng hoàng kim nhiều một văn đều không có này vẫn là hắn năn nỉ ý ôi đã lâu lộng tới dùng để tìm kiếm kỳ hương vàng ninh vương ra ai ra giá cao thì được người khác tới tham gia ngươi đấu hương thi đấu Bất quá cũng là vì kia 10 vạn lượng hoàng kim, hiện giờ bổn vương cấp 15 vạn lượng hoàng kim, người thông minh đều sẽ cùng bổn vương làm buôn bán. Quả luân vương ra có chút đắc ý mà nhìn thoáng qua ninh vương ra, sau đó lại nhìn thoáng qua vị kia kiểm giữ gỗ mun lão giả. Thực rõ ràng, quả luân vương ra 15 vạn lượng hoàng kim làm lão giả tâm động, hắn lần này mạo. Hiểm tới ngô quốc kinh thành, chính là hướng về phía vàng. Cô nương... Bạch Dương ở ngoài cửa, hắn hỏi ngài bước tiếp theo làm sao bây giờ. Hoa nhài cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái hắc y lão giả dảo bọn họ sự tình, sự phát đột nhiên, kế tiếp như thế nào làm còn muốn hỏi lâm thanh khê. Ngươi làm Bạch Dương lại đây, có một số việc xem ra muốn thắng vì đánh bất ngờ. Nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn, hôm nay nàng liền không ngại làm hồi đạo diễn, cấp những người này diễn một vở diễn. Liền ở trên lầu lâm thanh khê bố trí chính mình sự tình khi, dưới lầu gỗ mun chi tranh cũng có rồi kết quả, cuối cùng lão giả cùng quả luân vương ra đạt thành giao dịch, ninh vương ra tức giận đến dập chân cũng không có biện pháp, hắn vàng không đủ. Cô nương, quả luân vương ra được đến gỗ mun ninh vương ra mau bị khí ngất đi rồi. Tưởng vi vẫn luôn chú ý phía dưới sự tình, hơn nữa thi đấu kết thúc thời gian mau tới rồi. Này ninh vương ra! cũng thực sự có ý tứ. Bất quá, Quả Luân Vương gia bất quá là vưu thát quốc một cái vương gia, hắn trong tay như thế nào sẽ có nhiều như vậy vàng, chẳng lẽ vưu thát quốc phát hiện Kim Sơn không thành. Lâm Thanh Khê kỳ quái nhất không phải gỗ mun ở Quả Luân Vương gia trong tay, mà là vị này man tộc xuất thân tiểu quốc vương gia như thế nào sẽ có nhiều như vậy vàng, lại vì cái gì tiêu tiền như nước chảy. Lâm Thanh Khê đều tưởng không ra sự tình, hoa nhài cùng tường vi hai cái Liền càng muốn không ra, tóm lại, các nàng không thích cái kia quả luân vương ra, nếu là chính mình biết võ công, thật muốn đối với hắn đá hai chân giải hận, ai làm hắn cùng người của hắn khi dễ lâm thanh khê. Gỗ Mun bị quả luân vương ra đoạt đi rồi, ninh vương ra hôm nay hảo tâm tình tất cả đều bị phá hủy, cho dù có mười vạn lượng hoàng kim lại như thế nào, hắn thần một đa không có, càng nghĩ càng sinh khí, này thi đấu hắn cũng làm không nổi nữa, dù sao còn có mười lăm. Phút, cũng sẽ không có kỳ hương xuất hiện, vì thế liền có chút mất mắt mà đối không trần đại sư bọn họ nói, ba vị đại sư, này kỳ hương xem ra là sẽ không có, chờ ngày sau bổn vương tìm đến kỳ hương, lại báo cho ba vị đại sư. Vương ra, thời gian còn chưa tới, còn có cuối cùng 15 phút, ba vị đại sư càng thêm bình tĩnh lên, ổn ngồi ở tứ phương trên đài, ninh vương ra là tôn Phật người. Ngô quốc người cũng đều thập phần thờ phụng cùng kính trọng tăng nhân, cho nên cũng đều chờ, hơn nữa nguyên bản ồn ào nói chuyện, nghị luật tiếng động cũng dần dần nhỏ đi xuống, tựa hồ trên đài ba vị đại sư trầm mặc không nói làm cho bọn họ cảm thấy một loại đã lâu thần thánh, đại gia cũng đều an tính xuống dưới. Vì thế, toàn bộ vạn hương các nơi hoàng thành chính đông phương này trên đường cái liền xuất hiện một loại thực kỳ là cảnh tượng, tất cả mọi người thực ăn ý mà không ra tiếng. Loại này cảnh tượng làm lâm thanh khê nhớ tới trước kia nghe được. Một cái chê cười, nói là một người vẫn luôn ngẩn đầu hướng bầu trời xem, trải qua hắn bên người người đều cảm thấy kỳ quái, cũng ngẩng đầu hướng bầu trời xem. Cứ như vậy càng ngày càng nhiều người đều ngẩng đầu hướng bầu trời xem, tuy rằng mọi người đều không biết muốn xem cái gì. Liền ở đấu hương thi đấu thời gian sắp kết thúc thời điểm, trong đám người đột nhiên đi tới một cái có chút mơ hồ tiểu sa di, đại khái 7-8 tuổi bộ dáng Trong tay của hắn phủng một cái trường. hộp gỗ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó. Ba vị đại sư đều thấy được vị này bộ dáng thiện lương đáng yêu lại ngơ ngốc tiểu sa di. Đồng thanh thì thầm. A di đà Phật. Tiểu sa di cũng ngẩn đầu thấy được đài thượng thân khoác áo cả xa ba vị đại sư. Nét mặt biểu lộ vui sướng tươi cười. Sau đó bế lên trong tay hộp tưởng hướng tới đài chạy tới. Nhưng là người quá chen chúc. Hắn có vẻ có chút buồn giàu. Lúc này không trần đại sư bay lên trời đạp đầu người tới rồi tiểu sa di trước mặt sau đó lại bế lên hắn hướng tới tứ phương đài thi triển khinh công mà đến quay lại bất quá trong nháy mắt lại xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm nguyên lai like này đó đại sư còn các võ công cao thâm tiểu sa di trong nháy mắt tới rồi đài thượng hắn cái miệng nhỏ khé nhếch có chút kinh ngạc tiểu hòa thượng ngươi là nhà ai chùa miếu đấu hương thi đấu này liền kết thúc Đột nhiên Đài Thượng xuất hiện một cái Tiểu Hòa Thượng, Ninh Vương ra nhìn hắn kỳ quái hỏi, vị này, thí chủ, ta là An Bình Chùa không biết, hôm nay ở trong chùa dưới tàng cây ngủ yên, đột nhiên một giấc ngủ dậy liền đứng ở đường cái phía trên, có vị thí chủ cho không biết một cái hộp gỗ, làm không biết bắt được trên đài, còn có một phong thơ, không biết Tiểu Hòa Thượng một tay ôm hộp gỗ, một tay từ trong lòng ngực móc ra tin, nhưng lại không biết cho ai, tin thượng viết Ninh Vương thân khải, cho nên Ninh Vương ra tiếp nhận tin, đương trưởng mở ra nhìn nhìn, phát hiện mặt. Trên viết một đầu thơ, thơ phía dưới có mấy hàng chữ nhỏ, hắn thuận miệng liền niệm ra tới, Tây Bắc có núi cao, vân là văn thủ đài. Trên đài minh nguyệt trì, ngàn diệp kim liên khai, hoa hoa tôn nhau lên phát, diệp diệp cùng căn tài. Vương mẫu huệ song thành, lục cái vân trung tới, kết lấy đồng tâm hợp, Thụ lấy cửu tử Thoa, Thúy Trang Điêu Ngọc Liễn, đang hưu trầm hương trai, hộ chí lưu ly bình, đứng ở văn thềm đá, trường khủng thuận gió đi, xá ta về bồng lai, trong hộp chi. Vật nái vạn năm trầm hương sở chế Phật Châu, kinh thế kỳ hương, vật báo vô giá, lấy mười vạn hoàng kim đoạn trần duyên, về Phật muốn.